Hốn Nguyên Võ Tôn, Tác giả Mạo từ Hữu Tài, Thực Hiện, Huyết Tông Từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org, Chương Hai Trầm, Võ Sư, Thân Thể rơi xuống và tiếng động đùng đục trên lôi đài kinh tỉnh chúng nhân, nhiều người hít sâu một hơi khí lạnh. Nhưng người tinh tường nhìn ra lực đạo hung mãnh ẩn trong ngọn quyền, bất xác thầm cắt lưới. Văn đi tất nhiên là An Phan. Trong tình huống thực lực không hơn kém nhiều thất phẩm võ ý so với tứ phẩm võ ý thắng bại quá rõ ràng. Nhưng với người ngoài thì kết quả giao phong khiến họ không dám tin. Thanh danh của An Phan tại học viện thậm chí cao hơn các tuyển thủ đứng đầu thực lực bản. Không dựa vào võ ký và công pháp của gia tộc thì hắn xứng danh học viện đệ nhất nhân, đủ thấy thiên phú tu luyện và cơ sở của hắn vững chắc thế nào thực lực chiến đấu thật sự được liệt vào nhóm nhất lưu của học viện. Mà hiện giờ vô danh chỉ là học viên mới thăng lên cao cấp, tự nguyên lực sao động thì gã mạnh hơn đồng học một chút xong cũng không quá xuất sắc, vì cứ gì lại dễ dàng chấn bay an phan. An Phan chật vật bò dậy, ánh mắt lấp lánh dưới lớp mặt nạ Là người trong cuộc, hắn hiểu rõ một quyền của Diệp Phong hàm chứa mấy tầng chấn kích Hắn lại không kịp trở tay nên chịu lét Ban đầu, gã cho rằng ngọn quyền đó trông có vẻ kinh nhân nhưng uy lực cũng bình thường Sau đó từng lớp sóng chấn đồng sung kích phá tan hỏa nguyên lực của ngạnh khí băng Nếu chỉ là các đạo sóng chấn liên tục thì hắn ớm phó được Nhưng mấy đạo này sau rốt lại hợp lại một cách vượt gì, tuy ngảnh khí băng hóa giải được không ít quy lực nhưng hắn vẫn bị hất vang đi cả tay phải hiện giờ tê cứng. Diệp phong chiếm thượng phong nhưng không có ý truy kích, chỉ đừng nguyên ánh mắt có ý khiêu khích an phan tấn công tiếc. Ban nãy ta không phòng bị, nếu để lại một luồng hỏa nguyên lực hóa giải chấn lực sau cùng của đối phương thì không nhích nhát thế này. An Phan sầm mặt ngấm nghĩ đồng thời hỏa mang lại lưu chuyển trên tay Dần khôi phục chi giác đồng thời có lại cảm giác sức mạnh Nghỉ một chút tuy tay chưa hết tê nhưng An Phan lại lắc người như ánh trước Lần này hắn không vội công kích mà lượng vòng quanh Diệp Phong Hắn biết chính diện công kích không địch nổi nên muốn lợi dụng tốc độ để bất ngờ tập kích Xoạt xoạt xoạt Lôi đài liên tục ló lên tàn ảnh của An Phan, thân ảnh hắn như rượu mì, không dừng lại ở chỗ nào, nhiều học viên thậm chí không nhìn rõ bóng hắn. Còn Diệp Phong không hiểu vì không nắm được hành động của An Phan hay là tự tin mà vẫn đứng im, không buồn cả nháy mắt, cơ hồ gã không phải đang chiến đấu. Tiểu tử này, định làm gì? An Phan không chỉ nóng lòng lên, di chuyển nhanh như vậy, thập phần lãng phí nguyên lực, ý định lợi dụng tốc độ cầm chân Diệp Phong tựa hồ vô dụng. Hắn sau rốt cũng không nén được nữa, lắc mình xuất hiện ở phía sau lưng cá chân phải được hồng mang nóng rực bao phủ giấy lên kinh khí sàn rạc, hung hãn quét vào hạ bàn đối thủ. Tốc độ phản ứng của Diệp Phong cũng thật phần kinh nhân Chân trái rầm mạnh giữ vững trọng Tâm chân phải nhanh chóng rồn thổ nguyên vào Uốn người tống lùi lại Có vẻ hai chân sẽ đập vào nhau Trong mắt An Phan co lại Đấu lực thì hắn không dám tin chắc Nhưng vẫn còn hậu chiêu Bàn chân đang quét thấp xuống chợt hạ tiếp xuống mặt đất Mượn lực thân hình y tít tống ra một quyền vào mặt Diệp Phong Vẫn là tứ phẩm võ kỹ Ngạnh khí băng Diệp phong ngửa người như có phản xạ quyền đầu lướt sát mặt gã Không khí giữ tên mùi lửa Thổ nguyên tu luyện xả cũng có tốc độ nhanh như thế An phan lòng như lửa đốt Công kích không hề hàm hồ Cong tay lại giáng mạng biểu xuống hết hào Diệp phong Điệp chấn phòng ngự. Vai gã tụ lại một lớp dao đồng thổ nguyên đồng thời ngoẻo đầu tránh khỏi khủyểu tay của An Phan, nhưng vẫn bị trúng vai. Trúng rồi. An Phan mừng thầm, một đòn này không thể quyết định thắng bại nhưng đối phương cũng ếm đòn. Không đúng cảm giác ở khủyểu tay cho hắn biết đòn này chỉ đến sát Diệp Phong là bị mấy đạo thổ nguyên lực hóa dài quá nửa. Thân thể Diệp Phong hơi lắc nhẹ, mắt tỏ vẻ dễu cợt, âm Gã thuần thế tung quyền trúng vào cầm An Phan, hắn lại bị hất bay, lúc đứng lên thì khóe miệng dì máu. Đấu đến mức này, ai cũng nhận ra An Phan sắp thua. Một tuyển thủ không có tên ở thực lực bảng lại đánh bại được vị trí thứ 20, hơn nữa còn là thủ tịch sinh của tông khai bảng quả thật đưa danh vọng của Diệp Phong lên cao ngất tại cảnh kỹ trường. Một khi An Phan nhận thua, gã lập tức nhất chiến thành danh. An Phan hiểu rõ trận này không thể thua, bằng không thanh danh tích lũy bao năm sẽ thành toàn cho vô danh đột nhiên quật khởi này. Nếu đối phương chỉ vì xếp hạng ở cạnh kỹ trường đã đành, hắn có lẽ còn chấp nhận lùi bước, dù gì ở đây có không ít người thắng được mình thêm một cũng không sao. Hắn không thể nhịn được là đối phương lại nhắm đến mộ dung tử thanh. Hơn nữa còn sỉ nhục hắn trước mặt mọi người, nếu nhận thua thì sau này hắn đừng mơ ngẩng đầu trước mặt mộ dung tử thanh. Lòng gã oán hận vô cùng, vạn lần không ngờ thực lực của vô danh lại đến mức đó, tuy còn một môn ngũ phẩm võ ký chưa thi triển nhưng sau khi lính giáo điệp chấn ông kích rồi, hắn không dám chắc sẽ chiếm được thượng phong. Vốn sách lược của hỏa nguyên lực võ giả đối phó thổ nguyên lực võ giả là lợi dụng tốc độ khiến đối phương không kịp phản ứng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của địch thủ thập phần phong phú, căn bản không lao theo thân hình hắn mà đứng yên như thiết tháp, đợi hắn tấn công rồi mới động thủ. Tốc độ của hắn nhanh đến đâu cũng phải di động thân thể phối hợp với võ ký công chứ còn đối phương chỉ cần phán đoán phương vị và thời cơ xuất chiêu của hắn, Dĩ bất biến ứng vạn biến rốc sức phản kích là xong Xem ra phải bộc lộ bí mật thôi Đằng nào kỳ thi tốt nghiệp năm nay đã xong Theo quy định của học viện Ta còn thể ở lại cho đến kỳ thi năm sau Mắt an phan ánh lên hung ác Lạnh lùng nói với Diệp Phong Ngươi có thực lực này mà ẩn nhẫn đến hiện tại mới xuất hiện định lấy ta làm viên đá lót đường hả Diệp Phong nhích môi không phủ nhận Tiếc là, ngươi tìm nhắm đối tượng, hỏa hồng quang mang lờn vần quanh mình an phan chợt sực lên, khí thế hùng hồn lan tỏa. Rất nhanh, lớp nguyên lực như hỏa diễm kết thành hộ giáp, uy thế kinh nhân, võ, võ sư. Mọi học viên có mặt đều hít một hơi khí lạnh, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 201, đùa thành thật, có thể ngưng thành nguyên lực hộ giáp là tiêu chí đạt đến cảnh giới võ sư. Tầng hỏa nguyên quanh mình An Phan tuy mỏng hơn nguyên lực hộ giáp Diệp Phong từng thấy nhưng đích đích sắc sắc là nguyên lực hộ giáp chính Tùng. Võ sư là cảnh giác khác hẳn, nhiều thất sai võ sĩ cả đời cũng không vươn tới cảnh giới này, hoặc phí mất mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới đột phá được chướng ngại. An Phan có thể đạt đến trình độ này trước 30 tuổi chứng tỏ thiên phú của hắn cực cao, tu luyện cũng khắc khổ. Như thế này dù sao cùng hắn gia nhập lục lâm bang, với thành tích tu luyện đã thể hiện tất được tô chiến thiên trọng thì thậm chí trọng điểm bồi dưỡng. Nên biết nghĩa tử của hắn là tô biệt cũng chỉ đột phá võ sư khi đã 31 tuổi Có vẻ hắn đã đột phá đến cảnh giới này nhưng cố ý áp chế nguyên lực thành ra các đạo sư không phát hiện Diệp Phong thầm thở dài Xem ra hắn thật sự say mê mộ dung tử thanh Theo quy định của võ dung học viện thực lực của học viên đạt đến võ sư thì dù đã hết 6 năm hay vẫn còn trong thời hạn cũng sẽ bị cưỡng chế tốt nghiệp. An Phan cố ý áp chế Tu Vi vì mục đích không thể nói ra. Diệp Phong sớm đã nhận ra hắn không phải hạng người vì tình cảm mà bất chấp tất cả theo đuổi mộ dung tử thanh cũng vì lợi ích của mình. Có lẽ hắn coi việc tấn cấp võ sư là áp chủ bài để giành lấy hào cảm của mộ dung tử thanh. Diệp Phong lắc đầu khinh khỉnh, loại người này thiên phú có cao đến đâu cũng không thành tựu gì. Là ngươi bức ta. Hôm nay nhất định ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thể hiện rõ thực lực, khí thế của An fan cũng cao hẳn. Đích xác, một khi đột phá chứng ngại võ sư thực lực tăng trưởng không phải chỉ đôi chút. Mọi ưu thế công pháp võ ký trước mặt nhất sai võ sư đều không đáng gì. Được lắm, ta chỉ nghe có người sợ trò để đề thăng thực lực chứ chưa nghe nói có ai sợ trò để áp chế thực lực cả. Diệp Phong lắc lắc cổ, xoay cổ chân cười nhẹ. Xem ra bắt đầu chơi thực sự rồi. Nhất sai võ sư thôi mà, đâu phải lần đầu gã gặp. Trước đây chỉ sử dụng chấn thiên chùy gã cũng đấu ngang nhị dai võ sư, giờ tiến thêm một cấp, tay không cũng có thể đấu với nhất dai võ sư mà không khó khăn gì. Chỉ là sẽ không thể dễ dàng đùa bỡn đối phương như trước nữa. Không thấy trong mắt Diệp Phong có vẻ gì sợ sệt, An Phan càng nổi giận. Hắn là thiên tài đạt đến võ sư trong vòng 6 năm tu luyện ở học viện mà đối phương thản nhiên như thế thì hắn chịu sao thấu Hắn tự tin khi thi triển toàn bộ thực lực thì vị trí đứng đầu thực lực bảng cũng không khiến hắn e sợ Muốn chết Quát vang một tiếng thân hình an phan nhỏ đi tốc độ nhanh hơn 3 phần áp sát diệt phong tiến vào phạm vi tông kích Thoáng sau cả hai đồng thời xuất quyền Hồng mang chói lòa đập vào thiết quyền đen nhánh Tiếng nổ vang vọng Không khí như nước toát Cai hai cùng lùi lại mấy bước Khác nhau ở chỗ Diệp Phong lùi 7 bước Còn An Phan chỉ 4 bước Hừ khá lắm Với thực lực của ngươi Dù khiêu chiến 20 người đứng đầu Cũng có cơ hội thắng Tiếc là ngươi chọn nhầm đối tượng Không ai có thể dấm lên ta Mà tiến bước Không ai cả Đánh giá lại thực lực An Phan càng có lòng tin. Tin tức có học viên đột phá võ sư trên lôi Đài Lan khắp cảnh ký trường. Nhiều tuyển thủ sẵn sàng khiêu chiến đều đổ tới. Vốn một tuyển thủ thực lực bằng tiếp nhận lời khiêu chiến của một tiểu tử vô danh không đăng cho họ chú ý nhưng xuất hiện võ sư thì khác. Càng khó tin hơn là đối thủ của võ sư lại không chủ động nhận thua, xem ra định tiếp tục đấu. Việc đó mới khiến những người trong nhóm 50 tuyển thủ dẫn đầu thực lực bảng hứng thú Lần giao phong này, vô danh chỉ hơi kém hơn đôi chút Các cao thủ ở thực lực bảng đến xem đều tỏ vẻ kinh ngạc Tiểu tử này mọc ở đâu ra? Vô danh thực lực chỉ là học viên cao cấp Thực lực của ít nhất cũng thuộc lớp tốt nghiệp chứ nhỉ? Nhiều người còn thấy hứng thú với Diệp Phong hơn là với An Phan An Phan chỉ bất quá từ võ sĩ thất sai tiến lên võ sư nhất sai quá trình này tuy không ít người không qua được, nhưng qua được cũng không ngoài ý liệu của chúng nhân. Thực lực của hắn vững vàng thiên phú cực cao, dù hắn tấn nhập võ sư sớm hơn nữa thì chúng nhân vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng đột nhiên mọc ra một tiểu tử có thể chính diện ngânh tiếp nhất sai võ sư thực lực đó chỉ tuyển thủ trong 20 vị trí đứng đầu có được. Tiểu tử này sao lại mạnh đến thế? Lẽ nào lại xuất hiện cường giả có thể tranh đoạt 20 vị trí đứng đầu? Thấy chúng nhân đều chú ý đến Diệp Phong, mắt an phan ánh lên một nụ cười âm lạnh. Ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy. Vốn có cơ hội nhất cử thành danh, nhưng gặp ta thì ngươi suốt đời chỉ là bước đệm cơ, y, a, người khác. An Phan rất tử phụ, đích xác hắn có tư cách để tử phụ. Vốn hắn định lần này sẽ khiêu chiến mộ dung tử thanh, rồi trên trường sẽ đánh bại cô một cách đầy phong độ rồi thuận thế lễ mạo nhận thua để khuất phục vì thiên kim tiểu thư đó. Hắn biết nữ nhân lạnh lùng như cô phải dùng thực lực tuyệt đối để chinh phục. Hắn đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Người khác không biết thân phận của mộ dung tử thanh tại giả diện cảnh ký trường còn hắn nhờ tô long nên biết rõ. Hắn ngoẻo đầu nhìn một thân ảnh đang mặc lục bào chính là một phùng xuân đứng thứ ba. Diệp phong xuất hiện phá hỏng cả kế hoạch của hắn. Nếu hắn khuất nhục bại dưới tay vô danh thì dù sau đó có đánh bại mộ dung tử thanh cũng không còn tư cách chinh phục đối phương. Nên hắn buộc phải bộc lộ thực lực võ sư thành ra niềm kinh hỉ hắn định tặng cho mộ dung tử thanh tan thành mây khói. Lòng hắn càng phẫn hận, nhất định phải khiến tiểu tử này bại thật thê thảm mới chút được mối hận trong lòng. Hắn nhìn một phùng xuân, đối phương đang chăm chú quan sát nhưng đối tượng không phải hắn mà là Diệp Phong. Hắn nghiến răng, không thể chấp nhận việc mình bị làm lơ, lắm lời quá. Võ sư thôi mà, ta cũng sẽ đánh cho ngươi trở thành mặt lận. Cảm thụ thực lực của An Phan xong, gã bắt đầu nghiêm túc lại, nhất sai võ sư như hắn quả thật mạnh hơn võ sư tầm thường một mức. Trừ các trung cao dai võ sư bị tru thần cung giết thì mọi võ sư cấp thấp bị đá giết đa phần tự tu luyện, không có tông môn và thế gia quan tâm, không có điều kiện có được võ ký hay công pháp cao siêu thành ra thực lực khá tệ. Gã dễ dàng giết họ ngoại trừ có nguyên đơn tương trợ thì còn cả nguyên nhân này Vốn gã cho rằng sẽ là trận chiến trinh lệch thì nay trở thành cân tài cân sức hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website Odochuyện.org Chương 202 Đánh cho ngươi thành mặt lợn Lách like cách Sương cốt diệp phong rung lên, nguyên nguyên lực triệt để dung nhập vào cơ nhục Một dòng khí nòng theo kinh mạch chảy tràn như hồng thủy cuồn cuộn khiến toàn thân gã sung mãn sức mạnh Mỗi khối cơ nhục đều có cảm giác chiếu xuống, khiến gã chìm trong cảnh giới sàng khoái Sức mạnh thổ hành mở ra toàn bộ, cách, nhưng người tinh mắt nhanh chóng phát hiện ra Dưới chân gã không hiểu từ bao giờ xuất hiện một vết nứt nhỏ như bị tự thạch ngàn tân đẹp xuống Biến hóa kỳ diệu của gã không chỉ khiến chúng nhân ở dưới ngạc nhiên Ngay cả An Phan cũng buộc phải ngưng trọng Với trực giác võ sư của hắn đã cảm nhận được đôi phần uy hiếp Khí thế của vô danh không hề kém hơn hắn bao nhiêu Nhìn gã đứng trầm mùng như từ sơn, sắc mặt An Phan khó coi hẳn Đối thủ vừa bị hắn đánh cho thê thảm hóa ra chưa phát huy toàn bộ thực lực Ưu thế do hắn miễn cưỡng sung phá cảnh giới võ sư tạo thành giờ không còn nữa Cần phải tốt chiến tốt quyết Tuy hai tháng trước hắn may mắn sung phá được chứng ngại thất sai võ sĩ Nhưng vì không muốn để lộ trước kỳ thi nên cố ý áp chế khí hải Dù như thế không có tác dụng phụ gì với hắn Nhưng lâm thời quyết định xung phá này thì chưa hẳn đã không có di chứng Lúc xưa hắn không nhân lúc đột phá mà đề thăng nguyên lực đến trình độ võ sư Giờ miễn cưỡng thi triển thực lực võ sư tất nhiên không thể quá lâu Hơn nữa nếu hao tổn quá mức có thể sẽ lại quay về cảnh giới thất sai võ sĩ Mạo hiểm quá Dưới chân rực hồng quang, an phan phát động công kích trước Ngũ phẩm võ ý Hổ bào Quyền ảnh loáng thoáng xuất hiện luồng năng lượng hình đầu hổ Và cảm tiếng gầm e khẽ như của loài hổ thanh thế kinh nhân Khoảnh khắc sau đất ở đến trước mặt Diệp Phong Hắn muốn nhanh chóng đánh bại đối thủ rồi xuống dưới đài ổn định nguyên lực Bằng không khiêu chiến trong ngày tiếp theo Gã không thể tham gia Bát điệp chấn Diệp Phong không chịu kém Chính diện nghênh đón Âm thân hình Diệp Phong hơi lắc, bật lùi 6, 7 bước hóa giải được sức mạnh dồn tới. Lắc lắc cánh tay hơi tê, gã thầm kinh hãi. Thi triển thực lực của nhất sai võ sư mà An Phan không kém hơn tam giai võ sư tầm thường bao nhiêu, xem ra gã đã đánh giá thấp đối thủ. An Phan tuy chiếm thượng phong nhưng vẫn cứng người. Diệp Phong không hề bay khỏi lôi đài như hắn dự liệu thậm chí không tổn thương gân cốt, thật quá dường dị. Không thể nào, không cho gã cơ hội lấy hơi, An Phan lại phi thân lên. Tuy không vội vàng sử dụng võ ký tiêu hao nhiều nguyên lực nhưng quyền cước vẫn ẩn chứa kình lực cực kỳ độc địa. Trên lôi đài, hắn ảo thành mười mấy bàn tay cơ hồ trùm kín mỗi bộ vị của Diệp Phong. Hồng quang rực rỡ, tiếng lút búp đấm đá vào thân thể vang lên không ngớt. Gã gần như không sức chống lại, chỉ dùng hai tay che đầu, lấy thân thể hứng chịu nhưng đợt tấn công bài sơn đào hải. Gàn lùi liên tục, gần như đến sát mép lôi đài. Hừ! An Phan lại gầm khẽ, giáng một quyền vào tiểu phúc diệp phong, gã lại lưu thêm hai bước, nửa bàn chân lọt khỏi lôi đài. Thở hồng hộc. An Phan giới bị lùi lại hai bước tay chân vì đợt tấn công sồn sập vừa rồi mà hơi thoát lực. Tuy biết rõ thêm một đợt nữa thì có thể Diệp Phong sẽ thất bại nhưng nguyên lực của hắn không đủ. Tầng hỏa nguyên giáp trở nên mong manh nếu không vì chưa phân thắng bại tất hắn đã thu nguyên lực lại tìm một chỗ gần đó cùng cố cảnh giới võ sư. Bất quá chịu nhiều đòn như vậy, vô danh chắc không dễ chịu có khi đắc thủ nội thương nghiêm trọng, ai bảo hắn cổ lên gân? bị một võ sư liên tục tung đòn, liệu cảnh giới võ sĩ chịu được sao? đánh xong chưa? Diệp Phong từ từ ngẩng lên, lửa giận chứa trong ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương. bất kỳ ai bị chúng ngần ấy đòn, tâm tình tất không vui. tuy đã vận Diệp chấn phòng ngự hóa giải phần lớn lực đạo, nhưng đối phương quả thật đánh cho gã khá đau. Ngươi không sao An Phan cả kinh mắt lấp lóe không ngớp Rồi chào phúng thăm dò Nếu bị nổi thương thì đừng cố lên gân Bằng không để lại hậu hoạn thì nguy lắm Ta thấy câu đó dành cho ngươi mới đúng Diệp Phong cười âm lạnh Ngươi còn chịu được bao lâu An Phan rúng động Đối phương đã nhận ra Khi thật chỉ có hắn không nhận ra, nhưng người có chút nhãn quang tại trường đều thấy rõ võ sư như hắn hơi lạ. Tuy hỏa nguyên lực không kéo dài nhưng trạng thái của hắn rút xuống quá nhanh, hỏa nguyên giáp vốn dày hơn tất giờ còn không đầy một nửa. Ta không tin ngươi chịu ngần ấy đòn mà vẫn gắng gượng được. Để ngươi kiến thức một phen. Diệp Phong không nói nhiều lời thân thể tan hết tê dại. Khí hải nhanh chóng chuyển động thổ nguyên lực hồn hậu rồn lên tay. Bát điệp chấn. Lần đầu tiên phát động công kích An Phan một cách chủ động. Gái nhận ra hắn không giữ được trạng thái mạnh nhất nữa nên không còn lo bị tốc độ của đối phương uy hiếp. Một quyền này không hề nương tay. Hỏa nguyên lực của An Phan mới hồi phục một nửa. Nào ngờ Diệp Phong phát động phản kích nhanh như vậy. Lực đạo của ngọn quyền cho thấy gã không hề bị ảnh hưởng bởi công kích của hắn Hắn vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên đành nghiến răng chính diện tiếp chiêu ầm, Cánh tay đón đỡ quyền đầu của Diệp Phong run lên Đồng thời chấn kích kinh nhân tràn vào Hỏa nguyên phòng ngự mà An Phan vất vả lắm Mới tổ lại được bị đánh tan trong tích tắc Văng đi hơn 10 thước suýt nữa gục xuống Điệp chấn sung phong Diệp Phong nơ, hơ, e, cơ, môi, nhân lúc ngươi hư nhựa thì ra tay luôn Tuy không hiểu vì sao hỏa nguyên lực của đối thủ tan đi nhanh thế Nhưng gã không cần đến đạo công bình của quân tử gì đó Vốn định làm nhục an phan nên gã không đời nào bỏ lỡ cơ hội này Thân thể Diệp Phong như tảng đá lăn xuống dốc núi Mang theo uy thế sung kích cực mạnh tiếp nối là ngọn quyền vạn cân mục tiêu là gương mặt tuấn tú của đối phương. Chát, an phan gần như hao tận nguyên lực trong khí hải, ngay cả cơ hội ngẩng lên cũng không có, bị chúng ngay mặt, máu và hai chiếc răng văng lên không trung trước ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân. thân thể hắn văng đi thật xa, dáng xuống nền bên ngoài lôi đài hỏa nguyên lực bao quanh thân thể lần này triệt để tiêu tan. Diệp Phong thắng, an phan nằm dưới đất cấu ngầm gương mặt sưng vụ lên nổ hỏa công tâm chưa kịp nói gì thì khí hải run lên tiểu phúc đau nhói mắt hắn tối sầm lại lập tức ngất sụp hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocvchương hai trăm đi cướp thầm kêu may mắn Diệp Phong lạnh lùng liếc An Phan rớt khỏi lôi đài, nhanh chóng lao đi để lại ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân. Một võ sư bị vô danh đả bại ngay trước mắt họ. Kỳ thật chỉ luận thực lực thì gã muốn dễ dàng đánh bại An Phan đã thành nhất sai. Võ sư lại biết Tam Dương bảo viêm quyết là việc không thể. Nhưng An Phan quá khinh địch. Đang lúc sẵn nên không kịp suy nghĩ kỹ đã sung phá võ sư Coi như trong tình huống đó hắn sử dụng nguyên lực của thất sai võ sĩ phát huy thực lực nhất sai võ sư Nguyên lực tiêu hao và tác dụng phụ tất nhiên rất lớn Nếu cho hắn nửa ngày điều tức ổn định nhưng biến đổi của khí hải sau khi đột phá thì tình thế sẽ khác Chí ít, Diệp Phong không dùng nguyên đơn thì khó lòng thắng được hắn Dù vậy chúng nhân xem tỉ đấu đều đánh giá rất cao về vô danh Gã tiếp được một loạt đòn sồn rập của An Phan công kích toàn lực của nhất sai võ sư như thế Nhiều tuyển thủ trong nhóm 50 người đứng đầu thực lực bảng tự nhận không thể chỉ phòng ngự mà qua được Sau đó thổ nguyên cường giả vô danh đột nhiên quật khởi trở thành tuyển thủ nổi tiếng nhất cảnh kỹ trường Tiếc là gã chỉ khiêu chiến một lần rồi mất tích Còn An Phan vì tiêu ha quá đầu nguyên lực nên bị phản nghịch không nhẹ, tu vi rước về liễu võ sĩ thất sai. Tuy may mắn là khí hải không tổn thương nhưng muốn nhanh chóng đột phá đến võ sư lần nữa e không dễ. Việc diệt phong hóa thân thành vô danh giấu được người khác chứ không giấu được mộ dung tử thanh. Cô đã biết thân phận thật sự của gã, lại biết gã có thổ nguyên khí hải. Bọn Lý Ngọc cũng từng hoài nghi gã là vô danh bởi lấy đâu ra sự việc xảo hợp đến thế. An Phan vừa đắc tội với gã thì bị cao thủ giáo huấn Bất quá thuộc tính khí hải của hai người bất đồng nên sau cùng họ không triệt để kết luận như vậy. Sau trận đấu ở cảnh ký trường, học viện tựa Hồ Yên tĩnh lại. Nửa năm qua rất nhanh. Trong thời gian này, Diệp Phong trừ khắc khổ tu luyện thì hóa thân thành vô danh đến giả diện cảnh ký trường tìm cao thủ tỷ thí. Đồng thời, gã được thấy nhiều môn võ kỹ và bí pháp lợi hại đặc biệt là mười huyện thủ đứng đầu thực lực bảng không hề kém hơn An Phan đột phá đến võ sư lúc trước. Quả thật khiến gã có thêm nhiều kinh nghiệm. Thời gian trôi đi thực lực của gã đạt đến võ sĩ thất sai kim nguyên khí hải sao cùng cũng ngang với thân thể. Gã lại đón nhận chứng ngại đầu tiên của việc tu luyện nguyên thần quyết. Võ sĩ tấn cấp võ sư đích xác là chứng ngại mọi cường giả của võ nguyên đại lục cần vượt qua, dù diệt phong tu luyện nguyên nguyên lực cũng không ngoại lệ. Trước khi đạt đến võ sư, vẫn dùng nguyên lực chỉ cục bộ trong thân thể, uy lực có thể phát huy rất thấp. Nhưng sau khi tấn cấp võ sư thân thể sẽ thay đổi về chất nhờ khí hải thăng tính đến đẳng cấp này mới phát huy được uy lực chân chính của nguyên lực. Dù là nguyên lực ngưng hình ngoại phóng hay nguyên lực hộ giáp đều vượt xa đẳng cấp võ sĩ. Nên phổ thông võ giả muốn tấn cấp không chỉ cần tích lũy lượng nguyên lực cực lớn mà cần đề thăng cảnh giới ở mức nhất định có vậy mới nắm vững được khí hải. Lính ngộ được cảnh giới nghĩ thần của nguyên thần quyết, tuy gã chưa đạt đến đại thành nhưng thực lực của thân thể vẫn đi trước một bước, vì thế gã nhanh chóng đạt đến võ sĩ thất dai. Bất quá tu luyện nguyên nguyên lực đến cảnh giới võ sư cần gột tẩy và tôi luyện toàn diện kinh mạch cốt cách da thịt để thân thể đạt đến biến hóa về chất bằng không dù vũ hành quyền tụ được thiên địa nguyên khí dày hơn thì thân thể gã cũng không hấp thu được gần nửa tháng nay số lượng thiên địa năng lượng chuyển hóa thành nguyên nguyên lực mà gã hút được ngày càng ít thậm chí gần như đình trệ nếu thân thể không đột phá quan trọng thì thực lực của gã sẽ dừng lại ở đây lôi bàn tử trong vòng nửa năm nay đạt được tiến bộ thần tốc về tu vi nhờ ở cảnh phòng diệt phong nếu thuận lợi thì cha biết chừng lần thi tới sẽ đột phá võ sĩ thăng liền hai cấp thở phào một hơi gã lắc đầu Xem ra tôi luyện toàn thân đích sắc là quá trình chậm rãi Trước khi thân thể đột phá Dù hút năng lượng thế nào cũng vô ích Nóng lòng quá thì có khí còn mất nhiều hơn được Đúng rồi, hôm qua tổ nghĩa xã cho ta biết sắp có hành động gì đó Chỉ bằng nhân cơ hội này điều chỉnh một phen Gã nghĩ vậy liền bước ra cửa Nửa năm nay gã đã qua lại quen thuộc với bọn Lý Ngọc Tổ Nghĩa xã không đông tất thảy chừng hơn 10 người, cũng như gã sự liệu, họ đều có cầu oán nhất định với Lục Lâm Bang. 30 năm trước Vân Châu chỉ có tam đại thế lực. Đại bộ phần địa bàn hiện tại của Lục Lâm Bang khi ấy đều nằm trong tay các thế lực và gia tộc nhỏ, trong đó có một vài thế lực phụ thuộc tam đại thế lực còn lại đều tương đối độc lập. Lục Lâm Bang khi đó cũng là một thế lực nhỏ. Bất quá Tô Chiến Thiên đột nhiên quật khỏi với thực lực nhất sai Võ Tông nhanh tống thôn tính mấy tiểu thế lực, phá vỡ thế cân bằng của Vân Châu. Võ Tông là tiêu chí có tính chấn nhiếp. Lúc đó, nhà nào trong tam đại thế lực cũng không có quá năm Võ Tông nên khi đương Tô Chiến Thiên quật khởi, họ tuy e xè nhưng không triệt để trở mặt. Hà húng tô chiến thiên khi ấy chỉ là nhất sai võ tông nhưng khi chiến đấu thực sự thi khí thế điên cuồng đó khiến đối thủ đồng cấp tránh xa. Nên tam đại thế lực im lặng chịu nhún. lục lâm bang dần phát triển thực lực ta trường không ngừng. Tô chiến thiên không hổ là nhất sới kiêu hùng có được thực lực nhất định rồi liền chọn thủ bản giao kết thế lực ở xa, tấn công thế lực ở gần, lẫn chiếm một vài địa bàn trọng yếu của hai đại thế lực. Lục Lâm Bang bỏ ra nhiều tài vật thu nạp một toán cao thủ, phần lớn là ca sai võ sư, thậm chí có cả võ tông. Trong vòng không đầy 10 năm, Lục Lâm Bang trở thành thế lực thứ tư của Vân Châu, cuộc thi Vân Châu sơ bộ diễn hóa thành như hiện nay. 20 năm sau đó, Lục Lâm Bang giữ được đà phát triển thịnh vượng, không hiểu Tô Chiến Thiên dùng cách gì mà lôi kéo được từ mỗi phe phái trong Tam đại thế lực một võ tông. Thanh gia thực lực của hắn thoáng có xu thế xương bá, vượt hơn cả ba nhà. Nhưng ba thế lực kia không ngốc tỉnh ngộ lại liền nhanh chóng kết thành đồng minh hiệp nghị, ngăn được bước huyết chương của lục lâm bang. Trong quá trình lục lâm bang phát triển thủ đoạn của Tô Chiến Thiên dành cho các bang phái và gia tộc đối địch cực kỳ huyết tinh và tàn khốc. Cầu nhân tất nhiên không thiếu chỉ vì những cầu nhân đó thực lực kém cỏi, không uy hiếp được lục lâm bang. Lý Ngọc và Lý Băng Thiền là những người may mắn sống sót của một tiểu gia tộc bị Lục Lâm Bang tiêu diệt trước đây. Thành viên tổ nghĩa xã đều có hoàn cảnh tương tự, nên mới tổ thành một đoàn thể bí mật trong học viện. Mục tiêu của họ là tốt nghiệp rồi sẽ phát triển thành một thế lực đối kháng Lục Lâm Bang. Tiếc là mục tiêu này quá xa vời. Bất quá quyết tâm của họ thập phần kiên định, mỗi người đều không ngại phải ta giá là mạng sống. Họ tin rằng nếu tất cả tấn cấp võ sư thì tương lai chưa hẳn sẽ không lật đổ được lục lâm bang. Diệp Phong nhìn chúng điểm này nên mới liên hợp với họ. Bất quá không để lộ thân phận và thế lực còn lại của Diệp gia chỉ cho họ biết mình có huyết hải thâm cừu với lục lâm bang. Lời nói và hành vi của gã cho thấy điều đó là đúng thành thử gã được tín nhiệm. Đến tối... Lý Ngọc đợi 16 thành viên tổ nghĩa xã tụ tập ở một gian túc xá, Diệp Phong cũng có mặt. Bầu không khí khá ngưng trọng. Tin đó đáng tin cậy không? Lăng Vân đảm nhiệm vai trò túi khôn của tổ nghĩa xã, đang hỏi một thành viên. Thời gian, lộ tuyến và cả hàng hóa đều không có vấn đề gì. Chỉ là vì thời gian gấp gáp nên không tra xét được cụ thể về đội ngũ hộ tống. Nhưng theo lệ của Lục Lâm Bang và một vài manh mối khác, suy đoán này gần như chính xác. Thành viên đó gật đầu xác nhận. Chúng ta thực lực hữu hạn, nếu đội ngũ hộ tống của đối phương quá mạnh thì không đáng để mạo hiểm. Lăng Vân ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tuy mấy năm nay lục lâm bang hoàn hành một giải đông nam cơ hồ không ai dám nhắm vào thực lực của nhân viên hộ tống sẽ không quá cao nhưng vạn nhất có gì sơ sót thì không chỉ đồng bạn của chúng ta bị bắt mà tổ nghĩa xã cũng sẽ bại lộ. Không sai, một khi ý đồ thật sự của tổ nghĩa xã bị lục lâm bang phát giác thì với tính cách của Tô Chiến Thiên, một khi chúng ta rời học viện tất sẽ bị đồ sát nhất định phải thận trọng. Lý Ngọc được coi là đầu lĩnh, lời nói rất có trọng lượng. Theo tập quán của Lục Lâm Bang sẽ cử cao thủ tớ nào đi hộ tống hàng hóa kiểu này. Diệp Phong lên tiếng hỏi. Gã vừa nghe xong, không hiểu tổ nghĩa xã lấy đâu được tin sẽ có một chuyến hàng tống phẩm từ địa bàn thuộc hạ của Lục Lâm Bang được chuyển về tổng bộ. Họ định cướp số hàng này thứ nhất để tích lũy tiền bạc phát triển tổ nghĩa xã về sau. Hay là gây phiền cho lục lâm băng? Quan trọng nhất là ở học viện không thể được trải nghiệm kinh nghiệm chiến đấu huyết tinh sinh tử. Muốn trưởng thành nhanh tất phải kinh qua thực chiến. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odochuyện.org Chương 204 La Thành Chủ Thông thường khi địa bàn phụ thuộc ống nạp đều sắp xếp một hai võ sư cấp thấp và một đội võ sĩ ác tẩy. Lăng Vân hồi đáp. Thực lực của chúng ta e là khó cướp được. Diệp Phong hơi nghi hoặc. Mười mấy thành viên tại trường thực lực phần lớn là võ sĩ ngũ sai đến thất sai đối phó với một đội võ sĩ đã khá miễn cưỡng. Hà huống đối phương còn có võ sư hộ tống. Tuy thực lực của gã đủ tầm chân hai võ sư, nhưng người tổ nghĩa xã không biết. Thậm chí họ không biết gã đã tiến nhập võ sĩ thất sai. Trong vòng nửa năm tiến liền ba cấp, với bất kỳ ai cũng thập phần hãi nhân. Chỉ dựa vào chúng ta tất nhiên không đủ. Lý Ngọc mỉm cười. Một phong hương để gia nhập tổ nghĩa xã chưa lâu, lại khép mình khổ tu nên có những việc còn chưa biết. Tụ Nghĩa xã tuy được mố lập lên trong học viện nhưng trừ chúng ta thì ở ngoài học viện còn có trợ thủ. À, gã máy đồng, xem ra đã coi thường Tụ Nghĩa xã Chúng ta có hai võ sư, chỉ cần phe hộ tống hàng không có quá ba võ sư thì vì giàn xếp mai phục trước nên xác suất cướp thành công của chúng ta rất cao. Mỗi làm ăn này đáng lắm. Mặt xẻo là người đầu tiên tán thành đồng thủ. Tại hạ thấy cũng có thể chỉ cần chúng ta cẩn thận hành sự, lục lâm bang khẳng định không tra ra chúng ta ẩn tàng trong võ xung học viện. Những thành viên khác cũng gật đầu. Cũng khó trách họ nỗ lực tu luyện mới có thành tựu này, khó khăn lắm mới có cơ hội đả kích lục lâm bang đời nào dễ dàng bỏ qua. Gã tạm thời trầm mặt, dù quyết định sau cùng của bọn Lý Ngọc thế nào, gã cũng sẽ vô điều kiện phối hợp. Dù có nguy hiểm thì gã cho rằng với thực lực hiện thời của mình cũng ứng phó được. Chỉ là phải chú ý, không để người tụ nghĩa xã thấy được sơ hở, giờ chưa phải thời cơ thích hợp để bộc lộ thân phận. Cứ thế đi, nếu võ sư hộ tống của đối phương không quá ba người thì chúng ta đồng thủ. Lý Ngọc trầm ngâm hồi lâu mới quyết định. Không ai phản đối thì hành động thôi. Bất quá cần tiếp tục nghe ngóng về số nhân viên hộ tống số hàng này, một khi có biến thì thông tri cho bọn ta. Lăng Vân nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch thông minh, xác định địa điểm và phương án phục kích. Đây là lần đầu chúng ta giao phong với lục lâm bang tại hạ không hy vọng chúng ta có ai ra vào tay địch nhân. Một khi đồng thủ chỉ được thành công chứ không được thất bại. Lý Ngọc Vỗ Bàn chúng nhân cùng phù họa. Thất bại hả? Diệp Phong mỉm cười ve cầm. Kim nguyên khí hải đã đạt đến võ sĩ thất sai không cần để lộ thổ nguyên khí hải cũng đủ đen ứng phó tam dai võ sư trở xuống. Đương nhiên, nếu võ sư đó biết bí pháp thì hơi khó khăn nhưng giữ mình thì với gã không thành vấn đề. Bất quá võ sư cấp thấp trong địa bàn của lục lâm bang hiếm khi có được vật phẩm hu luyện nên gã không cần quá lo lắng. Gã đã tu luyện thuần thuộc kinh cực thứ sáp và một môn kim nguyên thân pháp võ kỹ, tuy thực lực chưa bằng sử dụng thổ nguyên khí hải, nhưng cũng không kém quá xa. Đến lúc cần thiết sẽ khiến chúng nhân kinh ngạc một phen. Mấy ngày sau đó, thành viên tụ nghĩa xã đều tìm lý do rời học viện. Mười ngày sau, chúng nhân tụ tập ở một ngọn núi cách học viện 40 dặm về phía tây nam. Lần này có thêm 6 7 gương mặt mới, có hai người khiến Diệp Phong rất chú ý. Hai người này chính là hai võ sư gã từng nghe nói đến. Trong đó có một lão giả sâu róc bạc phơ, xem ra đắt giả, bề ngoài không có gì bắt mắt nhưng thần niệm của Diệp Phong quét qua, ông ta là nhỉ giai võ sư. Người còn lại trẻ hơn, thân thể thẳng thấm như ngọn bút, chừng 35 tuổi, toàn thân phát ra khí thế lăng lệ không cần tra xét cũng biết thực lực bất phàm. có vẻ đột phá võ sư chưa lâu chưa biết cách thu liếm nguyên lực sôi trào trong thân thể. một phong đến đây mỗ giới thiệu. lý ngọc chỉ vào lão già. đây là một vị trưởng bối trong tộc của mỗ. nhờ ông ấy mà mỗ và muội muội băng thiện mới giữ được mạng dưới bàn tay đồ sát của lục lâm băng. huyên để cứ gọi lý lão là dược. Lão giả nhớ mí mắt lên, lúc nhìn gã, ánh mắt mờ đột hơi kinh ngạc bởi không nhận ra tu vi của gã, nên buộc phải quan sát kỹ hơn. Vị này là đại ca của Lăng Vân, Lăng Thiên. Lăng đại ca mới đột phá võ sư, hành động lần này của chúng ta sẽ chắc thêm một phần. Lý Ngọc lại chỉ vào một võ sư trẻ tuổi y hiếu kỳ nhìn Diệp Phong tựa hồ đấy làm lạ vì không nhìn thấu tu vi của gã. Đạt đến cảnh giới võ sư đều dùng thần niệm tra xét tu vi của đối phương Chỉ cần không hơn mình thì sẽ nhận ra đại khái Nhưng Diệp Phong tu luyện nguyên nguyên lực Toàn thân không có dấu hiệu của ngũ hành nguyên lực Tất nhiên họ không nhìn ra Mấy người còn lại thực lực ngang với bọn Lý Ngọc Chào hỏi nhau xong chúng nhân bắt đầu bắt tay vào bố trí đã cơ bản xác định tin tức về số nhân viên hộ tống hàng Do hai võ sư tấp thấp và 12 cao dai võ sĩ đảm nhiệm còn lại là 3-40 lâu la không cần để ý Ừ thế này thì chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối Lại thêm phục kích thì phần thắng khá cao Còn chừng 3 canh giờ nữa đội ngũ vận tống của lục lâm bang mới tới Tuy xác định xong kế hoạch nhưng vì vạn vô nhất thất bọn Lý Ngọc vẫn thảo luận cẩn kẽ hai võ sư cấp thấp đi hộ tống đó thì không nghe ngóng được đẳng cấp cụ thể nếu có một nhất sai võ sư thì dễ thôi nếu cả hai đều là nhị sai và tam sai võ sư thì lý lão không sao nhưng lăng thiên sẽ nguy hiểm mất tuy ta đột phá chưa lâu nhưng chỉ cần đối thủ không quá nhị sai thì ta thi triển công pháp sẽ cầm chân được lăng thiên lãnh tính đáp nét mặt tỏ vẻ vẻ bất phục vậy càng tốt Lý Ngọc gật đầu 12 cao giai võ sĩ Chúng ta nhanh chóng thanh toán chúng rồi chi viện cho Lý Lão và Lăng Thiên Với toán lâu la thì chúng ta bày ba cách bẫy, Chắc chúng thương vong quá nửa Còn lại tất không gây được phiền nhiễu gì Nhưng các vị phải cẩn thận đừng có sơ hốt Y dặn dò Lăng Thiên đại ca thân pháp của đại ca cao nhất Hai canh giờ nữa đại ca đi thăm dò chút tin tức cổ thể không nên hao phí nhiều tinh lực Không thành vấn đề Ta thấy đội ngũ lục lâm bang là lập tức quay về Được tất cả cùng dưỡng sức chuẩn bị đại chiến Cách đó mười mấy rằm một xa đội chừng 50 người đang từ từ tiến tới Phía cuối đội ngũ có một cỗ xe ngựa khá hoa lệ trong xe là một trung niên hán tử khoảng 40 tuổi đang bế một dưỡng thần, xem ra là nhân vật có vai vế nhất định. Không ngờ lần này la thành chủ lại đi cùng. Phía trước đội ngũ, hãy người dẫn đầu tán chuyện. Chỉ cần chúng ta chú ý hầu hạ dọc đường thì về lột sơn thành tất được thưởng hậu hĩ. Lần này bang chủ đột nhiên truyền tin triệu kiến la thành chủ, e rằng muốn điều nhiệm. Tính toán của ngươi e là công cốc. Ngươi biết nguyên nhân bang chủ triệu kiến la thành chủ. Đầu ngốc, không cần nghĩ cũng đoán được. Gần nửa năm nay, lục lâm bang liên tiếp tổn thất mấy vị nhị cấp trưởng lão chức vị này còn trống. La thành chủ hai tháng trước đột phá đến thất sai, e rằng sẽ được trọng dụng thăng nhậm trưởng lão. Không thì bang chủ gọi đến làm gì Lục Sơn thành chúng ta chắc sắp đổi chủ Người nói cảm thán Chà nếu ta tiến thêm một cấp Có khi vị trí thành chủ sẽ có hy vọng đến tay Hắc <cười> hắc Đừng si tâm vọng tưởng nữa Tuy trong bang có quy định chung sai võ sư đủ tư cách làm thành chủ Dù ngươi may mắn tiến sai thì chỉ tứ sai võ sư một ngôi thành hoang vắng cũng chưa đến lượt ngươi chứ nói gì đến trung đẳng thành thị như lục sơn thành hừ ảo tưởng một chút cũng không được nói thế nào thì ta cũng có hy vọng hơn kẻ chỉ mới nhì sai như ngươi hừ ta trẻ hơn ngươi sẽ có ngày vượt qua được ngươi hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tự hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website Ơu đi chuyện chấm o giờ Chương hai châm linh nằm Điệu hổ ly sơn Một canh giờ sau Lăng thiên quay lại chỗ chúng nhân mai phục Sắc mặt hơi nặng nề khiến ai nấy đều lo lắng Tình hình đổi ngũ áp tống thế nào Lẽ nào có gì bất thường Lý Ngọc ơ hờ hỏi Ta nhìn từ xa một chút Tình huống cơ bản không khác gì các vị điều tra được Nhưng Lăng thiên tỏ vẻ nghi hoặc một lúc Phía cuối đội áp tải có thêm một cỗ xe ngựa sang trọng Xe ngựa Có nhìn rõ ai ngồi trên không? Không thấy, dèm xe khép kín ta lại không thể đến gần Lăng thiên lắc đầu Nhưng hai võ sư áp vẫn chỉ được cưới ngựa đi trước mà người này ngồi xe thì thân phận không thường Chúng ta có nên đồng thủ không? Dù chỉ thêm một võ sư thì xác suất thắng lợi của chúng ta cũng kém hẳn. Lăng Vân ngẩn ngừ, khẳng định trên xe có người hả? Lý Ngọc hỏi. Không thể khẳng định, bất quá theo vết bánh xe thì đích xác trên xe có một người. Lăng Thiên hiển nhiên rất đai phân tích dấu vết, đáp đầy khẳng định. Phiền phức rồi, nếu trong xe là người thì chí ít cũng chung sai võ sư, coi như chúng ta không còn cửa thắng. Nhưng cũng có thể trong xe đặt một món hàng có trọng lượng ngang với người. Nếu bỏ hành động lần này tâm huyết trước đây của chúng ta đều tan tành. Từ bỏ hành động, ta không cam lòng. Chi bằng liều với chúng. Mặt xẻo ấm ướp. Mặt xẻo. Lý ngọc sầm mặt quát. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi không sợ chết. Xung động thì giải quyết vấn đề được hả Mục tiêu của chúng ta là diệt tô chiến thiên, vì một đội ngũ ác phận nhỏ xíu mà bất mạng thì đáng chăng. Lý Ngọc nói đúng, chúng ta đều muốn báo thù, Nhưng phải đợi thời cơ. Chúng ta có tiềm lực chỉ cần toàn bộ tấn nhập võ sư, sẽ hình thành một lực lượng buộc lục lâm bang e vẻ. Hành động lần này chỉ là thử nghiệm nho nhỏ, nếu thực lực chinh nhau thì chúng ta cứ bỏ cuộc. Lăng vân vỗ vai mặt xẻo ôn hòa khuyên Mặt xẻo gật đầu cánh tay cầm đao càng nắm chắc Ai có cách tra ra trên xe là người hay hàng Nếu là người thì hành động lần này của chúng ta thủ tiêu Lý Ngọc nhìn quanh chúng nhân đều chỉ biết nhìn nhau Nếu không có cách Thì thủ tiêu hành động lần này Chúng ta không nên quá mạo hiểm Ai lấy đều tỏ ra bất cam Nhưng biết rằng đó là việc cực chẳng đáp Nếu đối phương có ba võ sư Với nhân thủ của họ không có cửa thắng Bản thân nguy hiểm đáp đành van nhất liên lụy đến tổ nghĩa xã mới là việc lớn Ta nghĩ diệp phong sờ mũi đột nhiên lên tiếng Có lẽ ta thử dò xét xem sao Một phong gương đệ để... Có nắm chắc không Lý Ngọc Kinh ngạc rồi hớn hở tra ra không khó Gá cười tự tin Nếu chỉ có một võ sư Thì mô sẽ lôi kéo hắn đi Các vị nắm chắc giải quyết được nhân thủ còn lại chứ Cái gì thật chứ Yên tâm Dù mô đánh không lại Thì trốn chạy không thành vấn đề Mô sẽ cố gắng cầm chân hắn Các vị mau chóng giải quyết tình hình Rồi giúp đi Gái nhớ mày Mạo hiểm quá Tên xe rất có thể là cao giai võ sư, lục sơn thành không có mấy ai đủ tư cách ngồi xe như thế. Lăng Thiên tỏ ra không yên tâm, dù trung giai võ sư cũng không phải là cao thủ mà một người còn là võ sĩ ứng phó được. Một huyên để nói vậy thì mố cho rằng cũng có 7-8 phần chắc chắn. Lý Ngọc nhìn gã, nét mặt gã vẫn thản nhiên y liền quyết định tin gã. Đằng nào chúng nhân cũng không muốn từ bỏ hành động lần này Chi bằng thế này Lăng Vân chen lời chốc nữa Mộc Phong Hương để cùng đi Nếu Mộc Phong đắc thủ Lý Lão sẽ quay lại thông chi cho bọn mỗ chuẩn bị đồng thủ Vạn nhất người trong xe quá lợi hại Thì Lý Lão hiệp trợ Mộc Phong Hương để thoát khốn Bọn mỗ không thấy Lý Lão quay về Thì sẽ không đồng thủ mà rút lui Được không? tùy ý, không tệ. Chúng nhân gật đầu, có lý lão, một phong thoát hồn sẽ dễ hơn mấy phần." Mố không có ý kiến. Diệp Phong nhếch môi. Tổ nghĩa xá quả là một nhóm đồng bạn rất được, tuy họ hoài nghi thực lực của gã nhưng gã không để tâm, đằng nào gã cũng chưa để lộ thực lực thật sự trước mặt họ. Ngược lại từ biện pháp lăng vân đề đạt, Gái nhận ra chúng nhân dành cho mình niềm quan tâm bất giác ấm lòng. Tuy tất cả tổ lại vì cùng có cừu hận với Lục Lâm Bang nhưng đối xử với nhau như huynh đệ. Diệp Phong mới gia nhập không lâu, cũng không giao lưu với chúng nhân nhiều nhưng hiểu điều đó sâu sắc không kém hơn những thành viên khác. Niềm cảm động này lâu lắm rồi gã không được nếm trải. Vậy được, chuẩn bị hành động. Chúng nhân chuẩn bị xuất phát. Diệp Phong và Lý Lão đeo vải đen chuẩn bị sẵn lên mặt chia ra mai phục cảnh con đường cách cách bấy chừng ba dặm đợi đội ngũ áp tải đến Thời gian qua từng giây, Lý Lão hơi kinh ngạc nhìn gã Tiểu tử này bình tĩnh lắm Ông ta không thấy trong mắt gã mảy may lo lắng, trong mắt đen nhánh đó tính lặng như nước Tuổi trẻ mà có định lực này tiền đồ không thể định lượng được Đồng thời ông ta cũng hiếu kỳ, gã dựa vào đâu để giữ mạng được dưới tay cao dai võ sư Hai canh giờ sau, xa đổi lục lâm bang lọt vào tầm mắt Lý Lão và Diệp Phong đều lạnh buốt trong lòng Nhân mã từ từ đến gần cuối đổi xe Quả nhiên có một cỗ xe cực kỳ xa hoa có điều xem cửa che kín, không nhìn rõ tình hình bên trong Lý Lão chốc nữa dù xảy ra chuyện gì thì tiền bối đừng xuất thủ. Gã khẽ rằng rồi lặng lẽ lèn ra xa tránh lúc đồng thủ liên lụy đến Lý Lão bị phát hiện. Gã thò tay xuống đất, nhặt một viên đá lớn cỡ hạt đậu, nheo mắt nhìn xa đội. Một, hai, cơ hội đến rồi. Dèm xe bị lâu la che kín sau cùng cũng hé ra. Diệp Phong cong tay búng. Viên đá xé không khí, chuẩn xác chúng vào một viện rèm. phột. Phía sau rèm xe búng ra một làn kình phong còn nhanh hơn chấn viên đá của gã nát thành bột. Quả nhiên có người, tuy gã đoán trước nhưng hiện tại mới được xác nhận. Hơn nữa từ tốc độ và phương thức phản ứng của đối phương cho thấy là một cao giai võ sư. Ai đó dám án toán thành chủ. Lâu la đứng quanh đều kinh hãi trước màn giao phong vừa rồi Nhi nhau tìm nơi xuất phát đợt công kích Thành chủ Ngồi được lên cái ghế thành chủ lục sơn thành thực lực e rằng không thể coi thường Bất quá Với thực lực của gã chỉ cần không phải võ tôn thì không uy hiếp được Gã đã nắm chắc nhanh chóng chui ra khỏi chỗ ẩn thân Phi thân đến gần xe ngựa đại triển quyền cước đánh gục một toán lâu la Lớn mật, dám hung hăng trước mặt lão phu Trong xe vang lên tiếng quát Một đảo hắc quang cuốn vào mặt gã Kinh cức thứ giáp Ra gã xấy lên đích kim ti quang mang mờ mờ Sơ tay vỗ vào hắc quang bay tới Bùng Thổ nguyên năng lượng hùng hậu bị gã đánh tan Mượn thế bật lùi mấy thước kim ti bờ đi Sau lần giao phong lại được bổ sung Cao dai võ sư Diệp Phong cố ra vẻ kinh ngạc kêu lên Dám nhắm vào lục lâm bang thì gan ngươi không nhỏ Chưa dứt lời, một bóng người từ trong xe bay ra tóm một quyền vào gã Một quyền này lực đảo cùng hồn bá đạo, Gã không ngạnh tiếp, mà dịch ngang ba bước tránh đi Nhìn lại chỗ vừa đứng thấy một trung niên đại hán sâu vai nón Mày dầm mắt to đang giận dữ nhìn gã La thành chủ, xảy ra chuyện gì thế? Hai võ sư hộ tống ở phía trước đội xe lao tới, cùng các cao giai võ sĩ hình thành vòng vây trăm trăm bao quanh Diệp Phong. Lý lão ở gần đó định xuất hiện giúp đỡ nhưng thấy gã lắc đầu đầy thâm ý thì đành nén lại. "Có cao giai võ sư, lần này tiểu gia thật sự tính sai rồi." Diệp Phong nhíu mày ra vẻ bất ngờ nhưng rồi khinh khỉnh hừ lạnh. "Bất quá các ngươi đông hơn nữa cũng không làm gì được ta." Lục lâm ban toàn là phế vật Nói đoạn gã trượt nhanh đi Xoay người bỏ chạy Chúng nhân đều ngẩn ra rồi bừng bừng lửa giận Mắt la thành chủ lói sát ý Nhưng vẫn đứng im Chạy được sao Hai võ sư hộ tống một tảng một hếu vây lại Nhưng tốc độ của Diệp Phong vượt khỏi dự liệu Muốn đuổi kịp không dễ Nhưng họ càng kinh ngạc hơn Vì gã cười khanh khách rồi tăng tốc lao tới Ý. Kim Nguyên Trì Túc Sau khi dung hợp với Kim Nguyên lực cộng thêm có được một môn tam phẩm thân pháp võ ký của học viện Tốc độ của gã vượt xa hai võ sư cấp thấp chưa từng tu tập bí pháp Chỉ trong mười mấy sau tự ly song phương lại rãn ra thêm mấy thước Hai người quay về bảo vệ đội xe Giọng la thành chủ nhanh chóng vọng vài tay họ Hắn thấy cả hai không đuổi được Diệp Phong thì đành tự ra tay Tuy hắn tu luyện thổ nguyên khí hải Nhưng với tu vi tinh thâm và một pho chung bí pháp Thì tin rằng bắt được gã không phải việc khó Xưa nay hắn hành sự cẩn thận Sợ bị chúng kế điều hổ My Sơn tự mình ra tay Thì Diệp Phong quyết không thoát được Đôi xe hổ tống cũng quan trọng Không thể có gì sơ sẩy Nên hắn gọi hai người lại để Đích Thân đuổi theo Hắn tự thấy mình là thất sai võ sư gần như không có ai uy hiếp được tại địa bàn của lục lâm bang. Diệp Phong dám nhục mạ lục lâm bang có cả hắn trong đó, nếu không bắt được á thì thể diện mất hết. Khiến gã e rè chỉ có Diệp Phong của Diệp gia mấy lần trô sát võ sư trong băng cũng là địch nhân bang chủ thống hận nhất. Nhưng qua phen giao thủ vừa rồi, hắn xác định đối phương có thuộc tính nguyên lực là Kim. Không phải Diệp Phong. Chỉ trong tích tắc suy tư, La Thành Chủ và Diệp Phong lướt đi mấy trăm thước, hay võ sư Hồ Tông cũng biết cân nhắc quay về đổi xe lệnh cho đội ngũ tiếp tục lên đường bất quá tốc độ chậm lại. Chúng cho rằng La Thành Chủ tự thân xuất thủ tối đa nửa canh giờ là giải quyết xong đối phương rồi quay về, không cần chờ đợi làm gì. Chúng đang từ từ tiến vào cái bấy của tổ nghĩa xã. Hốn Nguyên Võ Tôn Tác giả Mạo Tử Hấu Tài Thực hiện Huyết Công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 206 Khai Chiến Chúng nhân tụ nghĩa xá lặng lẽ phục kích ở chỗ cũ, nóng lòng chờ đợi Sau cùng thân ảnh Lý Lão xuất hiện gần đó, nhanh chóng tiến đến chỗ chúng mình. Lý Lão thế nào rồi? Lăng Vân hỏi vội Không ngờ học viện của các vị còn có nhân vật thế này Lý Lão vẫn tỏ ra không tin được Món hàng lần này lại do Lục Sơn Thành La Sán thân tự áp trận Bất quá một phong lôi kéo hắn rồi đội xe sẽ nhanh chóng đến đây thôi La Sán Lục Sơn Thành Thành Chủ Nghe nói hắn vừa tấn nhập thất sai võ sư Một phong chẳng phải sẽ nguy hiểm ư Lý Ngọc Cả Kinh Theo Lão Phu thì chưa hẳn Tốc độ của một phong kinh nhân Giữ mình một lúc thì không thành vấn đề La sán tuy thất sai Nhưng là thổ nguyên khí hải tu luyện giả Có lẽ một phong cầm chân được hắn Lý Lão hiển nhiên đánh giá diệt phong rất cao Chúng nhân đều ngạc nhiên Một võ sĩ cầm chân thất sai võ sư Không ai dám tin việc như thế Không cần nói nhiều nữa Một phong đắc hành động thì chúng ta cũng nên đồng thủ Tuy diệt phong chấn động chúng nhân một phen Nhưng giờ không phải lúc bàn luận đội xe của lục lâm bang lờ mờ xuất hiện trong thị tuyến Đợi khi đội xe hoàn toàn lọt vào bẫy thì chúng ta phát động cơ quan Lý Ngọc phất tay chúng nhân liền theo kế hoạch tản ra tốc độ của đội xe lục lâm bang chậm hơn dự định nhiều Mặt xẻo khống chế việc phát động cơ quan Chán đầm đìa mồ hôi Tay cũng hơi run lên đợi địch nhân vào hết khu vực dự định Còn cách 10 thước 7 thước 5 thước Hả vật gì đây Một lâu la lục lâm bang tựa hồ nhận ra manh mối Dừng trận lại di di xuống mặt đất bằng thẳng Lộ ra thiết khí như móc câu được trôn ở dưới Phi toa tiễn Có mấy Hán biến sắc hô to Phi toa tiễn là loại án khí phổ thông phát động từ dưới mặt đất, phần lớn dùng để phục kích khi các bang phái tranh đấu có thể từ dưới ta tất ra bắn ra phi tiêu hai lưới sắc bén uy lực kinh nhân tạo ra lực sát thương nhất định với cao giai võ sĩ khi không phòng bị Hình dáng như tiến đao nên được gọi là phi toa tiễn Viên lâu la lập tức biết là có mai phục Hai võ sư đi trước đội xe dừng chân Nhìn quanh đầy giới bị Chúng nhân cũng thi nhau tuốt vũ khí Tìm kỹ quanh đó Do cơ quan phi toa tiến trôn quá vội vàng Nên vẫn lộ dấu vết. Nhưng lúc đó đại bộ phận nhân viên hộ tống Đội xe đắt lọt vào bẫy Lập tức phát động bẫy Lý Ngọc cả quyết Mặt xẻo không nén được nữa Kéo dây thừng Mặt đất tức thì lấp lánh ngân quang, mấy chục mũi phi toa tiến bay ra, nhắm vào đội nhân mã hộ tống đoàn xe. Bấy dập bị phát hiện nên đại đa số lâu la đều có chuẩn bị, nhào nhào múa đao kiếm ngăn chặn được phần lớn án khí nhưng vẫn có bảy tám tên bị trúng phi toa tiến, máu phun ra gục xuống. Ai mà dám án toán người của lục lâm bang? Võ sư dẫn đầu quát to đồng thời chỉ huy chúng nhân nhanh chóng bảo vệ đội xe, hình thành trận thế phòng ngự. Vô, thinh không lại bay tới bốn tấm lưới lớn buộc đầy dao sắc lấp lánh quang lục sấm thoáng nhìn là biết có thoa độc dược lợi hại. Lưới từ bốn phía bay lại, trùng kín quá nửa toán lâu la đi trước. A, a. Mười mấy lâu la không kịp phòng bị, bị hai tấm lưới trùm kín thân thể tói máu vì bị đao cắt chúng thoáng sau những lâu la chúng đột đều sùi bọt mép, mặt đen xì ngã gục. Hai tấm lưới bị hai võ sư phẫn nộ và mấy cao giai võ sĩ trẻ tan, không thu được hiệu quả. Bây dập của tụ nghĩa sái nhắm vào lâu la thực lực tử trung giai võ sĩ trở súng triệt tiêu ưu thế nhân số của đối phương. Vương để giảm bớt áp lực khi chiến đấu Thực lực của Lâu La tuy không mạnh Nhưng nếu quá đông thì cũng uy hiếp không nhỏ đến họ Vốn chỉ có thực lực võ sĩ Sau hai lần tập kích Lâu La của Lục Lâm Bang thiệt hại một nửa Chỉ còn lại hơn chục tên kinh hãi Có cùng lại tìm tìm kiếm kiếm địch nhân vô danh Có lẽ mấy năm nay uy danh của Lục Lâm Bang quá thịnh Chúng không ngờ rằng tại địa bàn của mình mà còn bị mai phục Đang lúc lục lâm bang chúng nhân kinh hồn bạc vía thì trong sừng vang lên tiếng hò hét động trời, hơn hai mươi thân ảnh nhanh nhẹn vung binh khí sáng loáng lao vào đội xe. Mỗi người đều che mặt bằng vải đen, không ai nhận ra được thân phận của họ. Muốn chết? Những người bịt mặt phục kích đều có thực lực võ sĩ, hai võ sư hộ tống mắt lóe hàn quang cùng lao lên. Đối thủ của các hạ là ta. Trường kiếm trong tay lý lão lói lên, thân kiếm phân ra ba đạo kim nguyên khí đẩn, đâm vào tam giai võ sư. Đối thủ lạnh buốt cõi lòng buộc phải tập trung tinh thần ớn phó. Tính mạng ngươi là của ta. Lăng thiên hú vang trường thương phủ một lớp thanh sắc năng lượng tha thể hóa thành cầu vòng chặn nhị giai võ sư đình lao lên tăng viện lại. Chỉ cần tạm thời cầm chân hai võ sư, với lực lượng hơn hai mươi cao giai võ sĩ của tổ nghĩa xã sẽ không gặp vấn đề gì hạ gục đội địch nhân cùng cấp và hai mươi lâu la còn lại. Vốn có cừu hận với lục lâm băng lại thêm sĩ khí lên cao trong lần đầu giao phong bọn Lý Ngọc Như hổ vào đàn dây, rốc sức chém giết. Đồng thời cách xa đội vài rằm, hai bóng người đang đuổi theo nhau. tặc tử, ngươi không chạy được đâu. La thành chủ lúc đó chỉ cách 3-4 thước trận sầm mạnh, hắc măng giấy lên một viên đá lớn cỡ đầu người lao vào hậu tâm Diệp Phong. Sau lưng vang lên tiếng giít gió vù vù, lực đạo không hề nhẹ, gã không dám chậm trễ, lách mình tránh đi. Bất quá tốc độ cũng vì thế mà chậm lại, độ linh hoạt của kim nguyên lực hơn hẳn thổ nguyên nhưng không thể bằng một nguyên. La sán đương nhiên không bỏ qua cơ hội này chân phát ra một giải hắc sắc thổ nguyên hình cầu nhảy vụt lên, hai tay to như cái quạt mang theo hắc quang dày đặc trục vào vai Diệp Phong. Gã vừa lắc mình trọng tâm chưa vững, khó lòng tránh được. Kinh cức thứ giáp, ưu thế lớn nhất của môn võ kỹ này là chỉ cần không phát động phản kích thì không tiêu hao kim nguyên lực dù thực sự phản kích thì độ tiêu hao cũng không bằng một phần năm công kích võ ý, chỉ khi khởi động hiệu quả phòng ngự thì mới hao tổn nhiều năng lượng. ngoài ra gã vẫn giữ lại lớp giáp gai, thấy không tránh được ngọn chảo thì đành chậm bốc đỏ lại, hai tay loáng thoáng ánh lên kim mang như mũi rùi nhọn nghênh đón đối phương. chát, một luồng đại lực nhanh chóng hóa giải lớp thứ giáp phòng ngự của gã, thuần theo hai tay tràn vào thể nội. Sắc mặt gã trắng nhợt, văng đi xa, lan mấy vòng dưới đất rồi mới ràng lại được Lực công kích của thất sai võ sư quả nhiên bất phàm, đặc biệt đối phương là thổ nguyên võ sư Nếu không nhờ gã nhục thể phi phàm, hơn nữa khi thổ nguyên chi lực của đối phương nhập thể đã bị gã lén vận thổ nguyên khí hài hóa giải thì e rằng với phòng ngự của thư sáp tất đã trọng thương Đặc tính phản lại công kích của thư giáp vốn không phá được thổ giáp năng lượng trên tay la sán Khá phiền hà đây Gã liếm môi có nên dùng chu thần cung diệt trừ đối phương hay không Tuy nửa năm nay thực lực của gã tăng nhanh Nhưng tuyệt đối chưa đến mức sánh được với thất sai võ sư Bất quá sử dụng chu thần cung có nhiều trở ngại Gã không muốn tô chiến thiên chút món nợ phục kích này lên đầu mình Nửa năm trước xếp Tô Long Song, gã liền trở thành địch nhân số 1 của Lục Lâm Bang, Tô Chiến Thiên thậm chí từng tự thân dẫn nhân mã đến muốn thương lượng với võ dung học viện, muốn vào trong tìm manh mối, bất quá võ dung học viện đời nào chịu phá hoại quy củ, Sau cùng viện trưởng ra mặt mới dẹp được cơn điên của hắn. Nửa năm nay gã khép mình rất kỹ, không hành động gì thêm tuy lời dùng khí hải đã chuyển đổi thì thân phận không bị lộ nhưng ánh mắt hoài nghi đã hướng vào gã buộc gã phải cẩn thận một khi gã dùng chu thần cung diệt sát la sán chắc chắn tô chiến thiên sẽ vì thế mà gây sóng gió với học viện gã không sợ hắn nhưng thành viên tổ nghĩa xã có thể sẽ bị liên lụy người thông minh một chút sẽ thấy ngay việc gã lôi kéo la sán có quan hệ với việc kích Trước kia gã luôn hành động một mình, nếu có manh mối để lại thì cũng dễ dàng qua mắt đối phương vì có khai hải hai thuộc tính. Nhưng lần phục kích này đông người tham dự, nếu Tô Chiến Thiên điều tra đến cùng, rất có thể sẽ liên lụy đến tổ nghĩa xã. Gã không muốn thấy điều đó. Nhưng nếu chỉ là một chuyến hàng bình thường, Tô Chiến Thiên khẳng định sẽ không trọng thì... Hiện tại hắn đang dồn sức tìm kiếm Diệp Phong... Không còn tinh lực lo những việc vật này Chỉ cần không liên can đến Diệp Phong Tổng bộ sẽ để Lục Sơn thành tự điều tra Dù không có kết quả cũng sẽ cho qua Nên dù rất muốn một tên giải quyết địch nhân khó chịu này Nhưng vì đại cục gã đành tận lực chống cự Thậm chí không dám lộ ra cả thổ nguyên lực Chút thực lực này mà cũng ngông cuồng trước mặt Lão Phu La sán cười hung ác Rào bước tiến tới Màn giao phong sắp lá cà vừa rồi, hắn đã hiểu được bài tẩy của Diệp Phong, gã tuy mạnh hơn võ sư cấp thấp một chút nhưng chỉ hữu hạn, trước mặt hắn thì không có nửa phần hy vọng. Tuy một võ sĩ có được thực lực này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, bất quá điều đó ông trọng yếu, chỉ cần trí ngự được đối phương thì bí mật gì cũng sẽ phải phun ra hết. Ngên hoang trước mặt ngươi thì thực lực này là đủ Diệp Phong cười lạnh, lấy ra một viên bát phẩm kim nguyên đơn nhét vào miệng. Thoáng sau kim sắc quang mang lờ mờ quanh mình gã sực lên, hai tay được phủ kín thứ sắp sực sỡ rồi nhọn lưới sao và câu bén khiến đối thủ lạnh mình. Hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org trương hai châm linh bảy thu hoạch ư thấy khí thế diệt phong tăng dần thần sắc la sán cũng ngưng trọng theo kinh cực thư sắp với đẳng cấp võ sư chỉ là võ kỹ phổ thông la sán không hề coi trọng theo lý chỉ cần uy lực công kích đủ mạnh Phá trừ thứ sáp phòng ngự xong còn có thể tạo ra lực sát thương nhất định với người thi triển. Nhưng lần giao phong vừa rồi, thổ nguyên của hắn rất dễ dàng đánh tan thứ sáp phòng hộ. Gần năm thành sức mạnh tác dụng lên người diệp phong, vốn gã phải thổ thương nặng nhưng gã trừ lăn đi mấy vòng ra thì coi như an nhiên vô sự. Bất quá thực lực gã thể hiện quá yếu với hắn, tuy hơi kinh ngạc nhưng không coi trọng. Hiện tại khí thế của gã tăng vọt thứ sáp từ hư ảnh chuyển thành thực chất buộc hắn phải thận trọng. Tuy hiện giờ gã chỉ thể hiện thực lực ngang với tam, tứ sai võ sư nhưng đủ để uy hiếp tới hắn. La sán xưa nay tẩn thận, bèn thận trọng hẳn. Vút thân hình diệp phong khẽ lắc, tốc độ tăng thêm hai phần kim sắc quyền đầu phủ đầy gai nhọn hàm chứa nguyên lực hùng hậu ráng vào đầu la sán. Vừa nãy hắn vẫn ẩm tàng thực lực, là sán thoáng kinh hãi, giờ mới nhận ra mình không nhìn thấu thực lực của đối phương. Nhưng chỉ trần trừ thoáng chốc mà thôi, dù gì hắn cũng là đỉnh dai võ sư đối phương ẩm tàng kỹ đến đâu, hắn cũng không cần lo lắng. Hắn tung quyền ngay đón thổ nguyên lực hùng hồn tràn ra va chạm với Diệp Phong từ điểm giao kích một làn sóng kình khí lan ra đất đất đá và lá khô dưới chân cả hai tung bay ngập trời vụt vụt vụt năng lượng kinh cực trên ngọn quyền của diệp phong bay ra dạt vào thổ giáp trên mình la sán hàn thành vệt rõ rệt nhưng chỗ thổ giáp không đủ lực bị ra năng lượng kích phá khiến bộ y phục quý giá của hắn tổn hại không nhỏ Diệp Phong sau rút cũng chân chân thiết thiết cảm thủ được sức mạnh trên quyền đầu của đối phương bá đạo thế nào. Cảm giác tê dại từ tay truyền lên, tiếp đó là lực đạo khiến người ta biến sắc quẩn theo cánh tay tràn vào thể nội, may mà gã đã chuẩn bị thổ nguyên khí hải ngầm vận chuyển, tống ra một luồng năng lượng hóa giải sạch sẽ. Hiệu quả quả nhiên không tệ. Tuy bề ngoài gã chịu lép nhưng lại lộ ra nụ cười hoan hỉ. Mấy lần không chiếm được ưu thế khiến La Sán bắt đầu nổi giận gầm vang rồi lao vút tới, hai người lại đấu với nhau. Thực lực của Diệp Phong là võ sĩ thất sai, nhưng dung hợp với nguyên lực thì sức chiến đấu thật sự trên cả nhị sai võ sư, nuốt nguyên đơn nữa sẽ ngang với ngũ sai võ sư. Đương nhiên, đó chỉ là so sánh về thực lực cơ sở một khi gã sử dụng võ ký đủ để uy hiếp cả võ sư cao cấp hơn kim cức thứ sáp tuy là một môn phòng ngự võ ký, nhưng khi đấu sáp lá đà lại có quy lực không kém tứ phẩm công kích võ ký. Lúc phát động phản kích thì lượng kim nguyên lực tiêu hao không đáng kể. Bát phẩm kim nguyên đơn mà gã nuốt có thể duy trì được một lúc lâu giao đấu với cường độ cao. Mỗi đòn của gã đều như thi triển tứ sai công kích võ ký. Chỉ cần phòng ngự trên mình không bị phá thì coi như không tổn hao nhiều dược lực của nguyên đơn. Công kích bình thường của La Sán không tạo thành uy hiếp với gã. Có nguyên lực bổ trợ, tốc độ của gã cao hẳn lên khiến La Sán không thiện nghệ xoay chuyển nổi dần gầm vang, nhưng không có đối sách gì. Tiểu tặc này thi triển bí pháp gì mà thực lực chưa đến võ sư lại miễn cứng ngang với thất sai võ sư như ta. La Sán mắng thầm. Hắn vốn cho việc Diệp Phong nuốt bát phẩm nguyên đơn kỳ thật là đang thi triển liễu bí pháp. Một khi bí pháp hết hiệu lực thì người thi triển sẽ suy nhược Nhưng Diệp Phong thằng đấu càng mạnh nửa canh giờ rồi mà không thấy mệt mỏi tí nào Hắn đâu biết với tố chất thân thể của Diệp Phong hiện giờ Nuốt một viên bát phẩm nguyên đơn căn bản không thương tổn gì Thi triển kinh cực thứ sáp cũng không giống như thổ nguyên điệp chấn công kích một lần dốc hết nguyên lực nên đến giờ gã mới sử dụng ba viên kim nguyên đơn ngăn chặn la sán tấn công. La sán do liên tục bị kinh cực năng lượng phản kích y phục thủng lỗ chỗ da cũng xuất hiện mấy vệt máu, tuy không nghiêm trọng nhưng hình tượng của hắn tổn hại không ít. Nếu người qua đường không chứng kiến quá trình giao đấu tất sẽ cho rằng diệt phong chiếm ưu thế Bởi gã lúc này lấp lánh kim quang y phục và tóc tai vẫn gọn gàng Không hề lăng loạn tí nào Liệt sơn mãnh kích La sán gầm vang giận dữ Vỗ mạnh một trưởng tới Lòng tay hắn ngưng tụ thổ nguyên năng lượng cầu cực kỳ sồn nén phái ra quang tím đen uy lực kinh nhân Đây không phải lần đầu tiên hắn thi triển võ ý Tuy Diệp Phong miễn cưỡng tiếp được bằng tông kích bình thường của hắn nhưng uy lực của võ ký khác hẳn, hà huống chiêu này lại là lục phẩm võ ký, gã không ngốc đến mức ngạnh tiếp. Thân hình gã lắc nhanh, liên tục đổi mấy vị trí, liệt sơn mánh kích của la sán sáng vào một gốc cây lớn cỡ thùng nước. Bột đại thủ sung sinh chính giữa thân cây nước toát một đường thẳng tắp lên tận ngọn. Thân cây còn lớn hơn người Diệp Phong Ba phần bị trẻ làm đôi Gã thầm tặc lưới rằng mình thông minh Không ngạnh tiếp đối phương Dây dưa nãy giờ Không hiểu phía Lý Ngọc có kết quả gì không Tuy gã có thân thể siêu đẳng và kinh cức thứ sáp Nhưng la sán là thất sai võ sư Gã ứng phó không hề ung dung như bề ngoài Hơn nữa Kim Nguyên Đơn là đơn dược gã đang thiếu nhất Nếu không tất yếu thì gá không muốn lãng phí nhiều Chu thần cung là sát thủ của gã Muốn phát huy uy lực của nó thì cần kim nguyên đơn Xem ra phải nhanh chóng tấn nhập võ sư mới được gã tự nhủ nếu lúc này mà mình là võ sư Dù là nhất sai cũng tuyệt đối không chật vật như hiện tại Cách biệt giữa thất sai võ sĩ và nhất sai võ sư chỉ một cấp Nhưng khác nào đỉnh cao và vượt sâu Vù Cách đó mấy rằm, một viên tín hiệu đạn vút lên không? Diệp phong hoan hỉ, xem ra đã đắc thủ. Dù đắc thủ hay thất bại, bọn Lý Ngọc đều sẽ phóng tín hiệu đạn thông chi cho gã là đã triệt thoái, nhưng không có la sán đội ngũ hộ tống e rằng không chống được tụi nghĩa xã. Nếu ngay cả thực lực này mà họ không có thì ý tưởng hợp tác đối kháng lục lâm ba cần phải được gã tính lại. La sán cũng xứng người, con đường này vốn là đường vận chuyển của lục lâm bang, vô viên vô tứ sao lại có tín hiệu đạn Đầu ấp vừa chuyển động, hắn liền biến sắc Mục tiêu của ngươi là hàng hóa của đội xe Mục quang la sán lạnh lại, giận dữ hỏi chỉ là đội xe có hai võ sư hộ tống, hắn cũng khá yên tâm Nên biết rằng các thế lực bang phái trong phạm vi của lục lâm bang đều chỉ có tổng số võ sư chừng 3-4 người. Muốn cướp món hàng này e rằng phải suốt đồng quá nửa cao thủ trong bang mới được. Hà huống những thế lực đó dám cướp của lục lâm bang. Nếu là những thế lực nhỏ lang bạc thì không đủ lực đánh bại đội nhân mã hộ tống. Nhưng sao đấu với Diệp Phong thì hắn không còn xác tín nữa. Đối phương mà có mấy nhân vật thực lực như tiểu tử này, muốn cướp lô hàng này cũng chưa hẳn không thể. Thật ra thiết lực này mọc từ đâu ra, sao tổng bộ lại không biết. Hiện tại mới nhận ra thì muộn rồi. Diệp Phong cười nhẹ, lùi lại hơn chục thước giữ cự ly an toàn với đối phương đoạn ung dung nói. Lục lâm bang đất sống tài vật lắm Bọn mố gần đây khó khăn nên mượn chút tiền Quý bang các hạ không cần quá kích động Dám động vào hàng của lục lâm bang Lẽ nào các ngươi chán sống rồi La sán lo cho đội xe tạm thời không tấn công rồn dập nữa, Lạnh lùng lên tiếng muốn sò ra chân tướng của địch thủ Quý bang không biết thân phận của bọn ta thì chút gan dạ này Bọn ta có chứ Gã cười hắc hắc Lắc người lướt đi, không dườm lời với đối phương Mắt la sán lấp lóe hồi lâu mới dậm chân lướt về phía xa đội Nếu bắt được Diệp Phong thì hắn không do dự đuổi theo Nhưng trận chiến vừa rồi khiến hắn hiểu rằng Diệp Phong không dễ đối phó Mạo hiểm đuổi theo, vạn nhất đối phương còn mai phục thì chẳng phải tự sao vào bấy Xưa nay hắn vốn cẩn thận nên đành mặc cho gã đi La Sán không đuổi theo, gã thở phào nhẹ nhõm chuyển hướng lao về địa điểm hẹn ước với tổ nghĩa xã. Không hiểu họ thu hoạch thế nào. Trong một sơn đồng cách điểm phục kích mười dặm, bọn Lý Ngọc đang nóng lòng đợi Diệp Phong. Không biết Mộc Phong có thuận lời thoát thân không. Nếu biết Y đang ở đâu thì chúng ta có thể phái nhân phủ tăng viện. La Sán tuy lợi hại nhưng cũng không đấu được với đông người. Mặt sẹo nóng tính nhất. Đi đi lại lại trong động Đừng lo lắng quá Nửa canh giờ rồi mà la sán không quay lại Chứ tỏ một phong huyêng để không sao Nếu không chúng ta thuận lợi đắc thủ được sao Lăng Vân khuyên Hy vọng như vậy Nếu Mộc phong an toàn thoát thân Lần này chúng ta toàn thắng Trừ Lăng Thiên Đại ca thương thế hơi nặng Thì những người khác đều an toàn Không ngờ đối phương xuất động nhị giai và tam giai võ sư May mà lăng thiên đại ca không nguy hiểm đến sinh mạng Lý Ngọc xem xét lăng thiên hôn mê dưới đất thở phào yên lòng Trận chiến này về tổng thể thập phần thuận lợi Bất quá đối thủ của lăng thiên mạnh hơn hẳn y buộc y phải dốc lực Lúc bọn Lý Ngọc thanh toán được đổi cao giai võ sĩ rồi đến tăng viện thì y gần như thoát lực Thương thế lại khá nặng thu thập chiến trường xong thì hôn mê. Một phong về rồi. Người đứng ở cửa hoan khỉ vô lên. Cái gì nhanh vậy hả? Lý Ngọc vui mừng rồi kinh ngạc. Vui vì một phong an toàn quay về kinh ngạc vì nhóm ý mới đến đây chưa lâu. Gã thoát thân gọn gơm e như vậy khỏi tay sai võ sư thì quả thật bất ngờ. Chào các vị. Diệp Phong cởi hát bố trên mặt xuống cười sán lạn Thu hoạt thế nào? hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện.org Chương 208 Chuyện gia chi bảo 9 lợi phẩm là một cây dương lớn và bốn cây dương nhỏ Trong chiếc xương lớn chứa hai ngàn tinh tể khiến chúng nhân được khai nhãn giới. Tổ nghĩa xã không có con cháu các gia tộc đát lùi tàn thành bình dân, đã bao giờ thấy nhiều tiền đến thế Hoa, mỗi người được chia gần trăm tinh tể. Ai cũng lộ vẻ hưng phấn, diệp phong nhít môi, xem ra không công tốc. Xem trong bốn cái xương này có gì. Có người không nén được nữa, rục rã. Lý Ngọc Bội tới một đao, chém đứt sợi xích buộc ngoài dương Sáu cái bình sứ, mỗi bình đều đựng đầy một loại đơn dược, gần như toàn là những loại có ích cho tu luyện, kể cả nguyên đơn mà Diệp Phong quen thuộc hơn hết. Ngưng khí đơn. Cái xương mở ra, hơn 20 cặp mắt đều sáng lên, có mấy người hít một hơi khí lạnh. Đó có thể coi là đơn dược quý bậc nhất, tác dụng tăng cường đầu ngưng kết của khí hải khiến nguyên lực càng ngưng đọng. Đối với võ giả, đầu ngưng kết của khí hải quyết định phần lớn thiên phú tu luyện, khí hải mà tăng đầu ngưng kết thì sau này tiến độ tu luyện cũng được nâng cao. Nên đơn dược có thể đề thăng tư chất tu luyện của võ giả thì giá trị còn hơn cả nguyên đơn. Chúng nhân có ai không hy vọng khí hải được đề thăng Uống ngưng khí đơn rồi, tỷ lệ tấn cấp võ sư sau này sẽ cao hơn nhiều. Xem trong đó có bao nhiêu viên. Lăng Vân có vẻ khó xử, những đơn được khác dù không đủ để phân phối thì kết hợp mấy loại lại cũng phân chia được công bằng. Nhưng tác dụng của ngưng khí đơn là duy nhất, ai cũng hy vọng mình được một viên. Lọ sứ này không lớn, xem ra không thể đựng nổi hơn 20 viên. Chỉ có 7 viên. Lý Ngọc hiển nhiên hiểu rõ nên cười nhăn nhó Lão Đại quyết định cách phân phối đi Bọn đệ đều không có ý kiến Mặt xẻo liếm môi nói đầy quyết đoán Đúng, Lão Đại quyết định đi Tổ nghĩa xá tuy vẫn có người sinh lòng tham lam Nhưng để biết tuân theo đại cục Chúng nhân đều có mục tiêu chung Dù thực lực của ai tăng trưởng cũng là huyên đệ của mình Hôm nay chúng ta thắng lợi thì công lao lớn nhất thuộc về một Phong Hương Đệ và Lăng Thiên Đại Ca cùng Lý Lão. một Phong và Lăng Thiên mỗi người một viên chắc không ai có ý kiến. Lý Ngọc Trầm Tư một lúc rồi nói. Chúng nhân gật đầu ba người đó ớn phó với ba võ sư. một Phong còn tầm chân la sán lợi hại hơn hết. Mỗi người họ được một viên ngưng khí đơn thì không ai phản đối. Lý Lão tuổi đã cao. Phục dụng ngưng khí đơn hiệu quả không cao chỉ bằng đổi lấy hai viên đơn dược có thể trực tiếp đề thăng nguyên lực. Ngưng khí đơn cố nhiên chân quý nhưng càng sử dụng xóm thì hiệu quả càng cao. Lý lão tu luyện gần như đến đỉnh dốc cuộc đời rồi, phục dụng ngưng khí đơn cũng thành lãng phí. Lão Phu không có ý kiến. Lý lão vốn là người lý xa, tất nhiên không phản đối lý ngọc. Hai viên đơn dược để thăng nguyên lực quả thật thích hợp với ông ta hơn có lẽ sẽ khiến thực lực tăng thêm một tầm. Mố từng sử dụng ngưng khí đơn nên không cần. Diệp Phong đột nhiên nói, ông Pháp của gã không tu luyện ngũ hành nguyên lực thành ra khí hải không có chứng ngại nên ngưng khí đơn vô tác dụng. Hơn nữa tương lai gã không biết mình có bao nhiêu khí hải Một viên ngưng khí đơn không có gì to tát Chi bằng phân cho người khác Có khi tạo ra thêm được một võ sư Tóm lại thực lực của tổ nghĩa xá càng mạnh càng tốt Thế này vậy Một phong huyên để cứ chọn hai viên đơn dược khác được không? Diệp phong lắc đầu cười Bất tất đơn dược không có tác dụng với mô Chi bằng chia cho những huyên đệ cần hơn Nếu các xương khác có thứ mố cần thì mố được ưu tiên thế nào? Được! Lý Ngọc Sảng khoái đáp ứng Hôm nay Mộc Phong có công đầu Nếu gã không cầm chân la sán Lần phục kích này sẽ công tốc Vật phẩm quý giá đến đâu thì gã cũng nên được ưu tiên Một chút sau cách phân phối đơn dược đã được xác định Ba cái xương còn lại đứng đầy linh thạch tài liệu yêu hạch dược tài Còn cả một cây huyền cấp phòng ngự linh khí và ba cây hoàng cấp công kích linh khí. Lý Ngọc và lăng Vân thương lượng một chút rồi quyết định. Số linh thạch và vật liệu này không có tác dụng với chúng ta chi bằng tìm cơ hội đổi thành tinh tệ. Chúng ta hầu như đều ký hợp đồng xung binh mới vào được học viện, đôi chúng thành tinh tệ. Tổng thêm 2.000 tinh tệ ban nãy đủ cho tất cả chúng ta chuộc thân. Khi tốt nghiệp. Chúng ta sẽ chuyên tâm kiến lập thế lực đối kháng lục lâm bang. Các vị thấy thế nào? Ý kiến của Lý Ngọc nhanh chóng được chúng nhân tán đồng, lăng vân mỉm cười. Bốn món linh khí này tạm thời là bảo bối chung của tổ nghĩa xã, sau này sẽ trợ lực cho chúng ta trong những hành động như thế này. Một phong hương đẹp. Mỗ biết Hương để trả học phí vào học nên không thiếu tinh tế Ban nãy lại không chọn gì Chi bằng tặng Hương để huyền cấp phòng ngự linh khí này Là tông thần lớn nhất mà gã không nhận được gì Ai cũng thấy ái nãy Giá trị của huyền cấp phòng ngự linh khí không nhỏ Nhưng không ai phản đối thực lực của một phong đã rõ Ngay cả lăng Thiên mới tỉnh lại xưa nay cao ngạo khi nhìn gã cũng đầy kính sợ Tuy một Phong chưa phải là võ sư nhưng đại lục này tôn trọng thực lực. Hôm nay đối phó nhị giai võ sư mà suýt thất bại còn gã cầm chân thất sai võ sư hơn nửa canh giờ mà vẫn an lành. Dù gã dùng cách gì thì cũng đủ để chúng nhân tôn kính và tín phục. Diệp Phong định đồng ý là thành viên của tổ nghĩa xã. Gã không nên biểu hiện quá siêu nhiên, hơn nữa huyền cấp phòng ngự linh khí cũng có tác dụng. Khi nhìn đến cây bổng đen gì kỳ quái trên tay Lý Ngọc thì mắt gã sáng lên. Cây hắc bổng này là vật gì? Gã nhớ lúc đến đây, Lý Ngọc không có vật này. Bề ngoài của cây bổng khiến gã nhớ đến điều gì đó? Vật này hả? Lý Ngọc nhìn gã với vẻ kỳ quái. Đó là tổ truyền chi vật của gia tộc mố. Sau đó gia tộc bị lục lâm băng diệt, vật này lọt vào tay chúng. Hôm nay kiểm vê chiến lợi phẩm, mỗ thấy nó nằm trong một đống đồ đạc bình thường liền thuận tay lấy về. Coi thư an ủi phong linh tổ tiên trên trời. Tổ truyền chi vật. Có thần thông gì sao? Diệp phong nhảy mắt hiếu kỳ. Một phong hương để biết vật này. Lý Ngọc trinh ngạc. Không hẳn là biết nhưng vỏ tây bồng này quen quá. Bề ngoài tây hắc bồng cũng sống chu thần cung chưa được kích hoạt đen xì cứng đanh gã rất vô ngờ bên trong có tiên thiên chi vật. a nói thật cây bổng này tuy là tổ truyền chi vật nhưng mỗ không biết nó có tác dụng gì. lý ngọc cười ngượng nói tiếp. lý gia của mỗ có nguồn gốc từ rất xa xưa từ thời đại yêu thú cách đây mấy vạn năm tổ tiên đời đầu là một vị siêu cấp cường giả thân hoài đại thần thông cây bổng này là vũ khí mà người sử dụng. Tuy tổ tịch vi lại rằng cây bổng này có uy năng thông thiên triệt địa, giết chết vô số thánh sai yêu thú nhưng trừ tổ tiên đầu tiên ra, không có người Lý Sa thứ hai nào tìm được bí mật của nó. Lâu dần Lý Sa chỉ còn coi cây bổng này là tiêu chí truyền thừa tượng trưng. Lý Ngọc tỏ vẻ mất mát. Tổ tịch Lý Sa có vi lại cách kích hoạt vật này chăng? Gã hỏi, tiên tổ có để lại lời sẵn là Cây bổng này dành cho người hữu duyên Lý Ngọc đáp Nhưng không nhắc nửa câu đến xem người hữu duyên là như thế nào Có phải tộc nhân hay người ngoài Nếu Mộc phong hương để giải được bí mật này Có khi lại là người hữu duyên mà tin tổ mẫu đã nói Lý Ngọc nói đùa Gia tộc các vị truyền thừa mấy vạn năm Không thử giải bí mật sao để có chu thần cung gái phải tích huyết nhận chủ, lẽ nào hắc bổng cũng cần như vậy? Nhưng không thể nào thời gian lâu như vậy. chắc lý gia đã thử đủ mọi cách thần ý tích huyết không phải việc gì quá bí ẩn, họ không thể nào không thử. đương nhiên có thử, nhưng dù dùng cách nào cũng không thể phá giải bí mật ẩn tàng trong cây bổng này. gia tộc truyền thừa được mấy trăm đời thì đành bỏ cuộc. có thử nhỏ máu chưa? Diệp Phong ngẫm nghĩ, tuy gã muốn lấy cây bổng về nghiên cứu nhưng là truyền thừa y vật của Lý Sa, gã muốn thử cũng phải hỏi Lý Ngọc Đát. Nhiều đời đã từng dùng cách xưa cũ đó nhưng tiếc là máu của con cháu đời gần đây không được chấp nhận nữa. Lý Ngọc lắc đầu, chi bằng huyên để thử lại xem sao. Nếu không được thì cho mỗ mượn về nghiên cứu được chăng? Diệp Phong đưa ra biện pháp. Cây bồng có vẻ không chỉ đơn giản nhỏ máu là xong. Trước khi gia tộc bị diệt, Mỗ từng nghiên cứu cây bồng này, phương pháp tích huyết cũng dùng rồi nhưng vô dụng. Một phong huynh đệ muốn nghiên cứu thì cứ lấy, nếu giải khai được bí mật thì biết đâu huynh đệ là người hữu duyên mà tổ tiên đã nói. Tổ tịch có ghi lại là người hữu duyên sẽ mang lại vận may cho Lý gia, hắc hắc, Mỗ rất kỳ vọng huynh đệ thành công. Lý Ngọc ném cây bồng cho gã, bồng vào tay, gã cảm giác rất nặng thân bồng còn phát ra nhiệt khí. Gã vuốt ve cẩn thận cảm giác sống hệt lúc cầm chu thần cung, nhất định nó có liên quan đến tiên thiên một nguyên. Gã chợt thấy xóa đồng, nếu giải khai được bí mật của của tay bồng thì có lẽ gã sẽ có khí hải thứ ba. Đích thủy, hỏa nguyên khí hải thì sư phụ từng bảo sẽ chỉ cách cho gã có được. chẳng phải khi đó, ngũ hành khí hải sẽ đủ sao? Nhưng vật này, thật sự tích huyết cũng không kích hoạt được sao? Gã nghiến răng cắn cổ tay, mấy giọt máu nhỏ vào hát bồng. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi chuyện chấm oờ gờ chương 209 thần thông thuật trong sơn động người tổ nghĩa xá trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn diệp phong ngồi xiết bằng quanh người gã phát ra lục sắc quang mang lòng động tràn ngập một nguyên chi khí ngay cả mấy một nguyên khí hải tu luyện giả tại trường thậm chí cảm thụ được khí hải như được tưới nhuần tự phát vận chuyển hấp thu Họ cảm nhận được một nguyên chi khí này tinh thuần như vậy tuyệt không phải một nguyên lượng bình thường. Người không tu tập một nguyên khí hải cũng cảm thụ được cảm giác khiến thân thể tư phục như tắm trong sinh lực, vô cùng dễ chịu. Không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi máu diệt phong nhỏ xuống hát bổng ban đầu không phản ứng gì nhưng tiếp đó thân thể gã phát ra thanh lục quang huy thì giọt máu chảy trên cây bổng nhanh chóng bị hút vào. Đoạn cả lớp vỏ đen cứng đanh bên ngoài cây bồng như bị bóc tuột. Lớp vỏ đen tiêu tan cây bồng hiện lên màu xanh sáng bao phủ trong một lớp anh mang thân bồng xuất hiện phù văn cổ quái mà chúng nhân không biết, sáng rực kim măng. Gái nhân cơ hội ngồi xếp bằng nhắm mắt lại tựa hồ lính ngộ được gì đó, đập đồng nắm chặt cây bồng suốt hai chục phút. Đại ca Cây bồng gia truyền của đại ca không có vấn đề gì chứ. Mặt xẻo ngẩn người kéo tay áo Lý Ngọc, nói vớ vẩn, gia truyền chi bảo của ta sao lại có vấn đề? Lý Ngọc tỏ vẻ hưng phấn lẩm bẩm, lẽ nào một Phong huynh để có duyên với cây bồng? Lẽ nào huynh để sẽ giải được bí mật làm khổ Lý gia mấy vạn năm nay? Y hơi sáo động, dù gì cây bồng này là vật tổ truyền của Lý gia, Nó chọn chủ lại không phải là hậu nhân Lý Gia, đương nhiên cũng là điều tiếc nuối. Nhưng càng mong chờ, tổ tịch từng ghi trong bảo vật này có thứ để lại cho Lý Gia hậu nhân, nếu một phong đúng là người hữu duyên tất sẽ giải được huyền cơ. Cây bồng này hình như phát ra một nguyên năng lượng, một phong huyền để là kim nguyên khí hải, sao lại được cây bồng nhận chủ? Có người cảm thấy nghi hoặc Thần thông của Lý Gia tiên tổ. Người thường sao hiểu được, tuy tổ tịch không ghi lại thực lực của tiên tổ nhưng theo sự tích thì tuyệt đối không kém hơn thánh sai cường giả. Lý Ngọc tỏ vẻ kiêu ngạo. Không thể nào. Chúng nhân ngơ ngẩn. Lại một lúc nữa, Diệp Phong mới từ từ tỉnh lại, mắt bắn ra tinh quang khiến chúng nhân thầm kinh hãi chúng nhân cùng thu thập chiến lợi phẩm trừ vật phẩm được phân thì những vật phẩm tông cầu do lý lão và lăng thiên phụ trách xử lý thoáng sau trong sơn động chỉ còn lại mình diệp phong không ngờ cây một côn này lai lịch không nhỏ gã lầm bầm có phần cảm thán lòng đầy kích động gã dùng phương thức tích huyết thăm dò cây bồng không thu được hiệu quả đang lúc hơi thất vọng thì đột nhiên thể nội nguyên nguyên lực không hiểu vì cứ gì được khuấy động lên chảy theo kinh mạch lên tay rồi thuận theo cánh tay cầm côn chảy vào thân côn. đến lúc đó gã lẽ nào không biết liền chủ động vận chuyển nguyên nguyên lực tuần hoàn xúc nguyên nguyên lực vào một côn. khi đạt đến mức nhất định thì một côn như được kích hoạt gã cảm thụ rõ ràng lớp năng lượng kỳ diệu bao quanh cây côn như một cấm chế chợt tiêu tan. Giọt máu của gã nhanh chóng tan vào một côn. Đồng thời một sòng tin tức nóng ấm và phức tạp tràn thuận theo một côn tràn vào ấp. Gã mất cả chục phút mới hiểu rõ mọi sự. Nguồn gốc cây bổng là một đoạn của tiên thiên linh một trong ngũ hành chi nguyên từ thùa khai thiên tịch địa chưa từng được gọt số gì. Là một cây tiên thiên hỗn độn chi khí, tên gọi huyền thiên như ý bổng. Xưa kia Lý Gia Tiên Tổ sử dụng cây bổng này tạo nên uy danh hiển hách, chứ không phải Lý Ngọc nói khoác. Chỉ là Lý Gia Tiên Tổ không phải ngũ hành nguyên lực tu luyện giả mà là vô võ. Việc này bắt đầu từ mười mấy vạn năm trước. Lúc đó chủ lưu tu luyện võ đạo của nhận loại trên đại lục không phải ngũ hành nguyên lực và khí hải mà là bản nguyên của luyện thể. Nguyên nguyên lực, người như thế được gọi là vô võ vu võ tộc đương thời thống trị chứ cả võ nguyên đại lục tuy lúc đó có võ giả tu luyện ngũ hành nguyên lực nhưng địa vị rất thấp hơn nữa tu pháp và võ kỹ thuộc ngũ hành đều kém cỏi không thể so với vu võ tu luyện nguyên nguyên lực nên họ trở thành nô bộc cho vu võ tộc nhưng phương pháp vu võ tộc tu luyện nguyên nguyên lực tương đương với nguyên thần quyết nguyên thần quyết thông qua hút lấy năng lượng chuyển hóa thành nguyên nguyên lực Còn Vũ Võ là cưỡng đoạt năng lượng hóa thành của mình. Ví như lúc Diệp Phong tu luyện, lợi dụng thân thể làm chất xúc tác để cảm ngộ thiên địa tự nhiên, dẫn động linh khí tụ tập rồi hút năng lượng vào thân thể, quá trình này phù hợp với thiên đạo quy luật. Còn Vũ Võ cưỡng ép vận chuyển tu luyện pháp quyết, trực tiếp hút lấy năng lượng từ thiên địa, cơ hồ không có tiết chế và cố ý nên thực lực tăng trưởng rất nhanh. Nhưng mỗi khi vấp phải trướng ngại thì sừng bước 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới bột phá. Vu võ tư chất kém quả có khi cả đời không đột phá. Cũng có nghĩa là vu võ tu luyện không cần cảnh giới, mục tiêu là nguyên nguyên lực năng lượng vô cùng vô tận. Phương thức chiến đấu của họ không đơn thuần dựa vào nhục thể để công kích hay phòng ngự mà sáng tạo được chiến đấu ký pháp vượt hẳn võ ký. Thần thông thuật. Thần thông thuật chia thành hai loại, hình thể thần thông thuật và vô chú thần thông thuật. Hình thể thần thông thuật là cách phát huy uy lực của nhục thể, mỗi bộ phận đều có thể trở thành vũ khí công kích. Ví như thân triển thuật có thể khiến quyền cước của vô võ dài ra mấy thước, thậm chí mấy chục thước công kích địch nhân, độ vương dài có liên quan đến nguyên nguyên lực. Lại như cử đại thuật có thể khiến thân thể vu võ lớn lên gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần, sức mạnh và phòng ngự cũng tăng theo. Ngoài ra còn có đao phong thuật có thể biến chân tay thành đao kiếm sắc bén, lực sát thương kinh nhân. Cử trào thuật có thể biến bàn tay thành lợi trào cứng như kim cương, dễ dàng xé nát đá núi cũng như đối thủ. Nếu gã ra so sánh... Không đồng dụng ngũ hành nguyên lực mà chỉ đơn thuần thi điển thể kỹ đấu với vu võ cùng đẳng cấp thì ngay cả một thành thắng lợi cũng không có. Trong tình huống hai bên cùng cấp, vu võ thi triển thần thông thuật có thể đấu với ba võ giả thi triển cửa phẩm võ kỹ đương nhiên như thế không có nghĩa thần thông thuật vượt xa cở phẩm võ ký mà vì vu võ tuyệt đỉnh tu luyện nguyên nguyên lực không chỉ có sức chiến đấu đáng sợ mà năng lực tự chữa thương cũng không kém chỉ cần không bị thương chí mạng thì sẽ nhanh chóng lành lại hơn nữa sức bền cũng vượt xa võ giả hà huống trừ hình thể thần thông thuật vu võ còn tinh thông vu chú thần thông thuật. Vũ chú thần thông thuật là dùng một giọt tinh huyết của vũ võ để sồn vũ chú vào. Một khi đối thủ dính phải giọt tinh huyết này thì người thi triển sẽ dẫn phát vũ. Vũ chú có ba loại. Phụ trợ chớ chú, bạo phát. Chớ chú khiến đối thủ sa vào tình trạng chậm chạp, nặng nền, vô lực, ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Bạo phát vũ chú là trực tiếp sáng cho đối thủ một đòn chí mạng. Phương thức gồm mấy loại uy lực không kém hơn hình thể thần thông thuật tỷ như huyết bảo một khi chạm vào là khiến đối thủ tạm thời mất sức chiến đấu Phụ trợ vũ trú có thể tăng thêm hiệu quả cho hai loại vũ trú thường sử dụng cùng với bảo phát vũ trú Nhưng vũ trú thần thông thuật khó nắm vững hơn hình thể thần thông thuật nhiều Dù là vu võ cũng chỉ biết một hoặc vài loại mà thôi Còn phải căn cứ vào thể chất và thực lực của một người Nên vu võ tộc ở thời kỳ toàn thịnh thống trị đại lục Ngũ hành nguyên lực tu luyện giả gần như không có chỗ đứng Chỉ còn cách khuất phục Bất quá mấy vạn năm trước xảy ra một việc thay đổi cục diện đại lục Vì thế mà vu võ tộc diệt vong Viện này không được lý ra tiên tổ nói rõ Nên Diệp Phong chỉ biết nén nghi hoặc vào lòng Nhưng từ hàm ý để lại thì gã không khó đoán ra chân tướng. Vu võ tộc vì cứu nhân loại mà trả cái giá cơ hồ diệt tộc, tiếc là nhưng tên khí hải tu luyện giả đáng khinh đó thừa cơ nhân lúc nguy cơ của đại lục đã qua mà công kích bản tộc. Bản tộc nguyên khí đại thương, không còn thực lực nhiếp phục chúng nữa. Những lời phía sau, vì tiên tổ này tư hồ không muốn nhắc đến, chỉ nói sơ sơ, nhưng Diệp Phong đoán được hiện giờ không còn vu võ tộc chắc vì bị ngũ hành khí hải tu luyện giả diệt trừ nguy cơ của đại lục từ mấy vạn năm trước diệp phong chợt nhớ đến một việc yêu thú có mặt trên thế gian.